Nhìn đến tô duyệt động tác, khúc lánh bọn họ tự nhiên là theo sát tô duyệt bước chân, cùng nhau chiều kia phiến cửa gỗ bên trong đi đến, mà còn lại người có chút cũng ở thời khắc chú ý tô duyệt bọn họ hành vi, cảm thấy vẫn là theo sát đối phương tương đối an toàn. Cho nên cũng theo sát thượng tô duyệt bọn họ bước chân, bên này quân hoa ở dẫn người cẩn thận thăm dò một chút toàn bộ sân cũng không có phát hiện không ổn lúc sau, cũng mang theo mọi người chiều trong viện duy nhất một đạo đi thông bên trong cửa gỗ đi đến. Đi vào đi, lúc sau bên trong là một cái to rộng nơi sân. Bên trong bày một ít tháp hương dùng thạch đài từ từ dụng cụ, xem ra nơi này vẫn là một cái chuyên môn dùng để dâng hương chùa miếu. Từ xung quanh rơi dụng những cái đó hương nến cùng thật dày cho bụi tới xem. Nơi này ở mặt thế trước xem như hương khói tràn đầy. Kia tọa lạc ở chính phía trước mấy tôn các lộ thần tiên trên người sở xuyên trang phục cùng trên người đều lây dính đầy thật dày các loại vết bẩn, có bụi bặm có vết máu còn có các loại vết bẩn. Hoàn toàn đã không có trước kia phong cảnh. Bất quá là một hồi thiên thai nhân họa, liền dễ dàng phá hủy mọi người trong lòng tín ngưỡng cùng tín niệm, nhìn lúc này rách nát chùa miếu, lúc này đứng ở chỗ này trong lòng mọi người đột nhiên có một loại châm trọc cảm giác. Những cái đó thành tâm thắp hương bái Phật người khả năng không nghĩ tới, ở thiên nhiên còn có các loại vi rút trước mặt, này đó cái gì đều là mây bay, nhân loại dựa vào vẫn là chính mình. Liền giống như hiện tại bọn họ giống nhau. Bọn họ trước kia cũng đem hy vọng đặt ở quá này đó không thực tế đồ vật mặt trên, nhưng là mặt thế đã đến lúc sau, tàn khốc hiện thực nói cho bọn họ, không có bất luận kẻ nào cùng sự vật có thể trợ giúp bọn họ, bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính bọn họ mà thôi. Tô Duyệt cẩn thận nhìn nhìn cái này sân, cũng không có phát hiện chung quanh còn có mặt khác nhập khẩu, xem ra cái này địa phương cũng cũng chỉ có này hai gian sân. Bất quá này đó huyết vụ đem bọn họ vây ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì? Cuối cùng tô duyệt thật sự không nghĩ ra được này huyết vụ đến tột cùng là muốn làm cái gì? Dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ, lôi kéo tô lão mẹ bọn họ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, dù sao nó có nó mục đích, như vậy nàng liền chậm rãi chờ hảo. Vốn dĩ chung quanh mọi người thật khẩn trương nhìn tô duyệt bọn họ hành vi, nhìn đến bọn họ trực tiếp ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mọi người thần sắc đều có chút cứng đờ. Đại tỷ, bác gái, đại nương, cô nãi nái a. hiện tại kia đáng sợ huyết vụ còn ở bên ngoài như hổ rình ngồi đâu, ngài đừng như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này hảo sao. Ngươi nhưng thật ra cho chúng ta nói nói đến tột cùng muốn như thế nào á á a. Bất quá mặc kệ mọi người tâm tư như thế nào, nhưng thật ra cũng không có người ở ngay lúc này nói cái gì lời nói, nếu là tô duyệt bọn họ một cái khó chịu chờ hạ chạy trốn thời điểm trực tiếp ném xuống bọn họ liền thảm. Cho nên lúc này mọi người là phi thường ngoan ngoãn dịu ngoan, nếu Tô Duyệt ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bọn họ cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bất qua ánh mắt lại là tùy thời chú ý Tô Duyệt bọn họ hướng đi, để tùy thời đuổi kịp bọn họ. Ngạch! Mọi người đều hảo nhiệt tình A. Xem ta đều có chút ngượng ngùng. Ai! Ngồi ở một bên Vương Tuyết cảm nhận được mọi người kia nhiệt liệt mà chặt chẽ tầm mắt, không khỏi nhăn mặt bất đắc gì nói. Nghe được Vương Tuyết nói. Vương hoa mẫn nâng lên đôi mắt chiều bốn phía nhìn lướt qua, sau đó ngự khi không thế nào tốt nói, còn không phải sợ lao đại đem bọn họ cấp ném bái. Có cái gì ngượng ngùng? Ngươi không chỉ có không cần ngượng ngùng, ngược lại muốn ngẩn đầu đỡ ngược mặt cho bọn hắn xem. Không để ý đến vương hoa mẫn cùng vương tuyết hai người ở bên kia nói chuyện nội dung, bên này tô lão mẹ ngồi ở tô duyệt bên người, nhìn toàn bộ trên không huyết vụ, có chút lo lắng nói, duyệt duyệt chúng ta hiện tại liền ngốc tại nơi này sao? Nếu không chúng ta rời đi đi, tô lão mẹ kỳ thật cũng đối này huyết vụ có sợ hãi, bởi vì phía trước nàng tuy rằng bởi vì có tô duyệt tinh thần lực bảo vệ, cũng không có đã chịu những cái đó áp lực, nhưng là đối với những người khác những cái đó thống khổ mà đáng sợ phản ứng nàng vẫn là có chút sợ hãi. Nàng cũng cảm nhận được lần này nguy hiểm, nàng không nghĩ tô duyệt còn có này đó bọn tiểu bối xảy ra chuyện gì, tuy rằng nàng ý tưởng có chút yếu đuối. Nhưng là nàng tưởng bất quá là đại gia hảo hảo sống sót, một cái đều không ít. Tô Duyệt gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười nhìn tô lão mẹ, vươn tay thế tô lão mẹ sửa sửa nàng có chút hỗn độn tóc ngắn, sau đó an ủi nói, lão mẹ đừng lo lắng này đó. Ngươi đừng quên ta còn có cái át chủ bài đâu, liền tính nhất nguy cấp thời điểm ta cũng có thể đem các ngươi toàn bộ an toàn thu vào đi vào. Hơn nữa hiện tại liền tính là chúng ta muốn chạy cũng không phải là có thể đi. Này đó huyết vụ thấy được đi, hiện tại chúng ta bị chúng nó vây ở chỗ này mặt, nơi này khẳng định có chúng nó mục đích, ngươi cảm thấy không có đạt tới mục đích phía trước, chúng nó sao có thể nguyện ý phong chúng ta rời đi. Tô lão mẹ nghe xong tô duyệt nói không khỏi thở dài, kỳ thật những việc này nàng lại nơi nào không biết, chỉ là người số tuổi lớn, ý tưởng liền tương đối nhiều một ít. Bất quá cũng không có cấp quá nhiều thời giờ cấp tô lão mẹ cảm thán, đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn. Làm tinh thần vốn dĩ liền khẩn trương mọi người càng là toàn bộ đều căng chặt lên, tờ mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Chi gian phía trước phóng các loại thần tiên tượng đá địa phương, lúc này đã sập, kia tượng đá từ trên đài mặt sập xuống dưới, ầm vài tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, trực tiếp rơi lung tung rối loạn. Nhìn đến cái này tình huống, mọi người nơi nào còn ngồi đi xuống, một lộc cục liền từ trên mặt đất bỏ dậy, sau đó gắt gao nắm chặt trong tay vũ khí. Thật cẩn thận khẩn trương nhìn kia chỗ địa phương, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Tô Duyệt đám người nghe được tiếng vang cũng lập tức đứng lên, tầm mắt đồng dạng rừng ở cái kia sập đài mặt trên. Tô Duyệt lạnh lùng nhìn cái kia đài, gợi lên khỏe miệng cười lạnh, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến tổn cùng là thứ gì thế nhưng làm như vậy nhiều đồ vật tới. Liên ở mọi người nhiệt liệt tầm mắt hạ, một con trường bén nhọn móng tay trắng bệnh tay từ mặt đất hạ rôi ra tới gây chỉ còn lại có một tầng da ngón tay thành chảo chạm gắt gao khấu trên mặt đất, làm người có một loại một bị này tay đụng tới liền sẽ phi thường thê thảm mãnh liệt cảm giác. Theo một bàn tay vừa tới, theo sát một cái khác chỉ tay cũng đi theo đuổi ra tới, hai chỉ đồng dạng trắng bệnh tay gắt gao ấn ở trên mặt đất. Ngay sau đó chậm rãi xuất hiện trắng bệnh khô khốc cánh tay. Mọi người nhìn đến nơi này không khỏi áp lực chính mình hô hấp, khẩn trương nuốt nước miếng. Gian nan chờ đợi cái này, đáng sợ đồ vật lộ ra nó gương mặt thật ra tới. Đưa một đôi cánh tay lẩu ra tới lúc sau, rốt cuộc một cái khô vàng sắc đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, kia một đầu khô vàng đầu tóc hỗn độn mà dơ bẩn, mặt trên nước rầm rề, còn có từng khối vật thể dính vào những cái đó trên tóc mặt. Nhìn kỹ liền biết kia mặt trên lây dính chính là máu, mà kia từng khối đồ vật thế nhưng là lạn thịt nát cùng lạn khí quan ra thiết. Hơn nữa tùy theo một trận tinh tởi khí vị từ kia đỉnh đầu phương hướng chuyển tới. Nhìn đến nơi này mọi người đột nhiên liền cảm thấy cả người không hảo, đôi mắt cái mũi dạ dày bộ đang ở thừa nhận áp lực cực lớn cùng tàn phá, bọn họ thật sự không nghĩ muốn lại phun ra. Nhưng là đương gương mặt kia lộ ra tới thời điểm, cứ việc chuẩn bị sẵn sàng mọi người vẫn là bị kinh hoặc kêu lên hoặc là đào hốt khẩu khí lạnh. Đào không phải nói gương mặt kia có bao nhiêu khủng bố, mà là gương mặt kia thế nhưng mỹ lệ không thôi. Tuy rằng không kịp tô duyệt mỹ lệ, nhưng là lại cũng coi như chính là siêu cấp đại mỹ nữ. Tinh tế mày lá liễu, nho nhỏ quỳnh mũi, đại đại mắt hoạnh, bên trong tròng mắt là màu đen, tròng trắng mắt bộ phận là màu đỏ. Hơn nữa anh đảo giống nhau màu đỏ thơm môi, một loại thanh thuần cùng quỷ dị mâu thuẫn hơi thở cho nhau mâu thuẫn lại cho nhau phụ trợ. Nhưng thật ra làm gương mặt này mỹ đến không gì sánh được. Chỉ là cặp tia hắc hồng đôi mắt ở nhìn đến mọi người thời điểm, đột nhiên sáng ời. Sau đó kia Trương Anh đảo cái miệng nhỏ đột nhiên liệt khai, hắc hắc hắc hắc âm trầm trầm bật cười. Nghe thế chói tai mà âm trầm tiếng cười, mọi người không khỏi lùi lại một bước, tuy rằng gương mặt này mỹ lệ không thôi, nhưng là thấy nhiều tô duyệt dung mạo, gương mặt này cũng liền ở trước tiên cho bọn hắn một loại đánh sâu vào lúc sau, mọi người liền khôi phục lý trí, biết cái này không biết tên giống loài nguy hiểm. Bất quá làm mọi người càng thêm kinh ngạc nguyên nhân không chỉ là bởi vì gương mặt này mỹ lệ mà là bởi vì có được gương mặt này chủ nhân. Mai Tô Tô Mai Tô Tô, ở mặt thế trước là một cái đặc biệt nổi danh minh tinh, nàng mức độ nổi tiếng đã ra hoa Hạ Quốc bắt đầu đi hướng thế giới, chỉ bằng nàng một trường giống như cổ đại cung nữ đồ giống nhau bề ngoài, làm nàng ở cảm tình cùng sự nghiệp hai cái phương diện quá như cá gặp nước. Trước kia mọi người đều chỉ có thể ở trên tivi mặt nhìn đến nàng, không nghĩ tới lần này nhìn đến chân nhân lại là ở cái này địa phương. Này không khỏi làm mọi người có chút cảm thán sự thật vô thường. Phải biết rằng nơi này rất nhiều nam nhân đều là nàng fan đâu. Các loại gợi cảm chân dung tập không biết bị nhiều ít nam nhân chân quý ở trong góc mặt luyến tiếp ném xuống. Chính là hiện tại chính mình cảm nhận chung nữ thần thế nhưng biến thành như vậy. Trong lúc nhất thời rất nhiều nam nhân ảo tưởng tan biến, tuy rằng gương mặt này vẫn như cũ như vậy Mỹ, nhưng là hiện tại không còn có bất luận kẻ nào có đi thân cận nàng ảo tưởng nàng. H -h -h -h -h. lại có bữa tiệc lớn ăn hát hát hát hát vẫn là như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn hát hát hát không cho mọi người quá nhiều thời gian cảm thán mai tô tô liền miết môi lộ ra kia tràn đầy huyết nhục hàm răng âm trầm cười ngạch nguyên bản còn có chút thương tiếc mai tô tô tao ngộ mọi người nhìn đến kia tràn đầy thịt nát máu đen miệng cùng với kia lớn lên có chút quá mức đầu lưỡi không khỏi hoàn toàn không hảo nhìn mai tô tô ánh mắt đã không có phía trước không xác định Hiện tại mọi người mới không để ý tới ngươi là Mai Tô Tô vẫn là Tô Tô Mai, hiện tại đều là bọn họ địch nhân, vì mạng sống không phải bọn họ chết chính là nàng chết. Mai Tô Tô tựa hồn là đối mọi người biểu hiện đặc biệt không hài lòng, liệt khai miệng thu lên, trên mặt một cái tươi cười cũng không hề có, nàng hung hăng trừng mắt mọi người, có chút điên cuồng hét lớn, các ngươi này đó nam nhân thúi. Hiện tại có phải hay không ghét bỏ ta? Các ngươi sao lại có thể dùng như vậy ánh mắt xem ta? Các ngươi này đó nam nhân đều không phải thứ tốt. Ta biến thành như vậy đều là bởi vì các ngươi này đó nam nhân. Nam nhân đều là là cầm thú, là lòng lang dạ sói không có tâm động vật máu lạnh. Các ngươi liền chờ trở, trở thành ta đồ ăn đi. Cũng coi như là các ngươi cuối cùng vinh hạnh. Ha ha ha ha ha ha. Mai Tô Tô nói nói liền mở ra kia trương cái miệng nhỏ ha ha ha ha ha phá lên cười. Cười, cười cười cặp kia màu đỏ đen trong ánh mắt không ngừng trào ra màu đỏ đen chất lỏng. 059 lục cấp đối chiến lục cấp. Trương danh, 059 lục cấp đối chiến lục cấp. Trong nháy mắt một loại thê lương mà tuyệt vọng hơi thở ở chung quanh trong không khí kích động, áp lực mọi người tâm thần không yên sắc mặt tái nhợt Nhìn Mai Tô Tô kia trương bị màu đỏ đen máu lây dính Mỹ lệ khuôn mặt. Mọi người trong mắt trừ bỏ sợ hãi chính là chán ghét, cho nên nói trên thế giới nhất thiện biến cũng chính là nhân tâm. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi quả thực không phải người. Lại không phải chúng ta hại ngươi thành như vậy, chính là lại không phải chúng ta, là người khác, ngươi muốn báo thù muốn như thế nào đều không nên tìm chúng ta. Con mẹ nó hiện tại ngươi là có ý tứ gì a? Ngươi có loại đi tìm những cái đó thương tổn ngươi người a? Ở chỗ này phát cái gì thần kinh a? Mọi người nhìn chảy ra màu đỏ đen nước mắt mai tô tô ngữ khí không tốt cở trách nói. Trong lòng mọi người cũng là nghẹn khuất muốn chết, rõ ràng bọn họ cái gì đều không có làm, lại muốn thừa nhận người khác tạo thành hậu quả, dựa vào cái gì à? Nghe được mọi người nói, Mai Tô Tô dừng tiếng cười to, nâng lên trắng bệnh mà khô khốc tay xoa xoa trên mặt lây dính màu đỏ đen nước mắt, nhìn mọi người thần sắc mang theo rõ ràng sắc ý. Nàng chuyển động phần đầu nhìn đứng ở trong viện mọi người đương cặp kiêm màu đỏ đen đôi mắt dừng ở đứng ở một bên nhàn nhạt đứng ở nơi đó tô duyệt trên người đồng tử đột nhiên trợn to chiếm đầy toàn bộ đôi mắt mai tô tô vươn trắng bệnh khô tay run rẩy chỉ vào tô duyệt mặt kia trương miệng anh đảo nhỏ lúc này kinh ngạc đại dương giống như nắm tay như vậy đại nhìn một chút mị cảm cũng không trang bị trong miệng mặt thịt nát là cha nhìn mọi người buồn nôn muốn phun rớt tô duyệt tiếp xúc đến mai tô tô tà ác ánh mắt hơi hơi nhướng nhướng mày Đối với Mai Tô Tô chỉ vào nàng hành vi hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng ngược lại đối với cái này Mai Tô Tô phần đầu dưới thân thể phi thường cảm thấy hương thú. Nhìn nàng hoàn toàn không lộ xuất đầu bộ dưới bộ vị, Tô Duyệt không khỏi phỏng đoán cái này kêu Mai Tô Tô nữ nhân, thân thể của nàng cũng sợ là không thể trở thành nhân loại thân thể đi. Mai Tô Tô vẫn luôn gắt gao nhìn trầm trầm Tô Duyệt, tự nhiên không có sai quá Tô Duyệt kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhìn đến Tô Duyệt ánh mắt Mai Tô Tô theo bản năng liền rụt rụt cổ, không nghĩ muốn cho Tô Duyệt nhìn đến nàng phần đầu dưới thân thể. Trước nay đều là chúng tinh phủng nguyệt Mai Tô Tô, nơi nào có như vậy chật vật thời điểm, đặc biệt là ở một cái khác so với chính mình còn muốn đẹp hơn rất nhiều nữ nhân trước mặt. Cái này làm cho tâm tính luôn luôn cao cao tại thượng Mai Tô Tô như thế nào có thể tiếp thu. Thiện nhân! Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đang xem ta liền đem ngươi trong mắt đảo ra. Không chuẩn xem. Có nghe hay không? Mai Tô Tô nhìn như tiên như mỹ như Mai Tô Duyệt, cuối cùng có chút điên cuồng đối với Tô Duyệt giống lớn ra tới. kia lớn tiếng gạo giống thanh cũng không phải là bình thường thanh âm, thanh âm này mang theo mánh liệt ăn mòn chi ý chiều Tô Duyệt dung đi, bởi vì Mai Tô Tô kêu mánh liệt cảm xúc, thanh âm này mang theo thương tổn lực liền càng thêm khổng lồ. Có mấy cái đứng ở Tô Duyệt trước mặt người, ở kia sóng âm chuyển tới thời điểm cũng không có kịp thời chạy đi. Sau đó bị tia sóng âm đánh chúng thê thảm gào giống một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành thịt nát phi tán ở không trung. Xem chung quanh mọi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn, miệng đại trương đã kêu không được, nhưng là nhìn triệu bọn họ bên này rơi xuống thịt nát, cũng quản không được như vậy nhiều bay thẳng đến bên cạnh chỗ tránh. Mà Mai Tô Tô cường hãn sóng âm ở trực tiếp xé nát vài người lúc sau, không hề có tạm dừng chiều Tô duyệt công kích mà đến. Tô duyệt tự nhiên cảm nhận được này mãnh liệt dao động, Nhưng là nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng như vậy phương thức đều có thể tàn nhẫn giết người, thủ đoạn tâm tính có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Tô Duyệt trực tiếp đem tô lão mẹ bọn họ đẩy ra, cường hãn tinh thần lực trực tiếp điên cuồng trào ra bay thẳng đến những cái đó hung mãnh dùng lại đây giao động đối thượng, năng lượng cùng năng lượng va chạm tê tê tiếng vang lên, ở trung quanh quát lên cuồng bạo cơn lốc, đem trung quanh chạm mọi người trực tiếp cấp thổi tới rồi trên bầu trời mặt. Vốn dĩ chính xem khẩn trường không thôi mọi người, bị này đột phát trả vững đều phải cấp trực tiếp dọa nước tiểu. Rõ ràng vừa mới còn đứng trên mặt đất, như thế nào đột nhiên một chút liền trống rống quát tới một trận gió to, còn ở bọn họ không có phản ứng lại đây thời điểm liền trực tiếp đem bọn họ cấp sốc thượng không chung. Hào đi, kỳ thật bọn họ cũng hoàn toàn không phản cảm bay đến trên bầu trời nhìn xem trên mặt đất cảnh sát, nhưng là nì mà a, cái kia sân mặt trên đã sớm bị kêu huyết vụ cấp bao phủ ở. Bọn họ nếu là đụng tới kêu huyết vụ chính là một cái chết tự a. Nghĩ mà các ngươi hai nữ nhân đại chiến vì cái gì bị thương người lại là bọn họ này đó vô tội nam nhân đâu, muốn hay không như vậy hố cha a. Bất quá mặc kệ mọi người nếu ở giữa không chung thét trói thai tức giận mắng đều không thể đình chỉ bọn họ ở giữa không chung bay múa trạng thái, bởi vì phía dưới Tô Duyệt cùng Mai Tô Tô Hai chỉ quyết đấu còn ở tiếp tục. Lúc này Tô Duyệt mới không có dư thừa tinh lực đi để ý tới ở chung quanh bay loạn mọi người, ở Tô Duyệt cùng Mai Tô Tô này thông đạo xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất, trừ bỏ Tô Duyệt cùng Mai Tô Tô, người khác đã sớm bị đẩy đến một bên đi. Thực lực cường hãn một ít còn lại là khó khăn lắm có thể lôi kéo đồ vật đứng vững trên mặt đất, mà những cái đó thực lực nhược một ít người còn lại là không có như vậy vẫn may. Không chỉ có muốn lo lắng để phòng ở giữa không chung bay tới bay lui. Còn muốn tùy thời phòng bị chính mình cùng trên cùng những cái đó huyết vụ tiếp xúc, thậm chí còn phải cẩn thận chính mình không cần bị đụng vào nóc nhà hoặc là mặt khác nguy hiểm vật lên rồi, trong lúc nhất thời mọi người thật là khổ không nói nổi. Tô Duyệt vẫn luôn dùng tinh thần lực chống cự lại đối phương phát ra hung mánh hơi thở, đương chạm vào kia hung mánh mà tà ác hơi thở thời điểm, Tô Duyệt mày đột nhiên vừa nhíu, thần sắc cũng càng thêm lạnh băng. Bởi vì trước mắt cái này kêu Mai Tô Tô nữ nhân thực lực thế nhưng cùng nàng giống nhau đều đồng dạng là lục cấp. Nghĩ đến đây Tô Duyệt không khỏi rất là kinh ngạc, nàng đạt tới lục cấp là bởi vì hấp thu vài viên màu đỏ năng lượng thạch, nhưng là đối phương đâu. Nghĩ đến đây Tô Duyệt nhìn Mai Tô Tô ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, có phải hay không đối phương cũng cùng chính mình giống nhau. Hấp thu cái gì ra tăng thực lực đồ vật đâu, hảo đi, Tô Duyệt hiện tại đã bắt đầu ở đánh đối phương chú ý. Mà bên này Mai Tô Tô cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương thế nhưng cùng nàng giống nhau cường hãn, thần sắc không khỏi càng thêm hung ác cùng điên cuồng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng tao nộ như vậy thế thảm, thậm chí biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hơn nữa nàng là bị nhiều ít thống khổ mất đi nhiều ít đồ vật mới đến cái này cấp bậc. Chính là, chính là hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt cái này Mỹ lệ nữ nhân lại là không chỉ có có được tuyệt mỹ khuôn mặt cùng hấp dẫn người thành lánh khí chất, còn có được như vậy hoàn mỹ dáng người, thậm chí nàng còn có được cùng nàng cùng đẳng cấp thực lực. vì cái gì? vì cái gì? ông trời vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng? vì cái gì thừa nhận này thống khổ hết thể người không phải trước mặt nữ nhân này? Vì cái, vì cái gì là nàng? vì cái gì là nàng mai tô tô? nàng thừa nhận nàng trước kia phong cảnh thời điểm, bởi vì ghen ghét bởi vì chính mình cảm xúc thủy diệt rồi rất nhiều mỹ lệ nữ hài tử, cũng thương tổn quá rất nhiều nam nhân. Nhưng là trên thế giới người như vậy lại không phải chỉ có nàng một cái như vậy, vì cái gì nàng cứ như vậy bất hạnh. Nghĩ đến tại đây gian sân tầng hầm ngầm bên trong bị những cái đó nam nhân thúi ngược đãi khinh nhục tính ngược không hề tôn nghiêm nhật tử. Nghĩ đến những cái đó nam nhân làm nàng đùa nghịch ra các loại ghê tẩm khuất nhục động tác. Nghĩ đến những cái đó cực kỳ tàn ác nhật tử. Mai tô tô nỗi lòng liền càng thêm táo bạo. Hai hàng huyết lệ từ nàng trong hai mắt mặt chảy ra, đã từng nàng cho rằng đây là tuyệt vọng, nhưng là mặt sau nàng mới biết được so tuyệt vọng càng thêm đáng sợ chính là người vô pháp tuyệt vọng. Nghĩ đến những cái đó ghê tẩm đồ vật từ nàng trong miệng mặt bò tiến nàng trong miệng mặt, nàng là chịu đựng bao lớn dung khí mới mới dùng hàm răng căn chúng nó thân thể, đem chúng nó thịt nát cùng nội tạng thậm chí là chúng nó ở trong thân thể ô trọc phế vật biến thành đồ ăn toàn bộ nuốt rất làm chính mình sẽ không đói chết. Cho rằng đây là đã là đáng sợ nhất sự tình. Không phải, còn có càng thêm đáng sợ sự tình. Vài thứ kia còn từ nàng trần trùi hạ thể bò tiến thân thể của nàng bên trong, ở thân thể của nàng bên trong dựng dục chúng nó con nối roi Cái loại này cảm giác được rõ ràng chúng nó ở trong bụng tử cung bên trong di động cảm giác, làm nàng hận không thể lập tức chết đi, chính là nàng không dám, liền tính như thế nàng đều là như thế sợ chết. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực thừa nhận muốn điên mất sợ hãi cùng ghê tởm cảm giác. Cảm giác này làm nàng thống khổ nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm thời thời khắc khắc. Mỗi một giây đều là đối nàng dày vò, mỗi một giây đều làm nàng muốn điên mất. Nghĩ vậy chút quá vãng, Mai Tô Tô ánh mắt lúc này đã toàn thành toàn màu đỏ. Càng nhiều năng lượng điên cuồng chiều Tô Duyệt dũng qua đi phát tiết nàng trong lòng kia thê ai tuyệt vọng điên cuồng. Tuy rằng Tô Duyệt cùng Mai Tô Tô hai chỉ cấp bậc đều giống nhau nhưng là tô duyệt thực lực vẫn là muốn so mai tô tô thực lực cường hãn rất nhiều, cho nên đối với mai tô tô kia tăng lớn sức chiến đấu tình huống, tô duyệt không chút kinh hoàng. phải biết rằng tô duyệt năng lực nhưng không chỉ là tinh thần lực, nàng còn có rất nhiều mặt khác năng lực, tô duyệt cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy rằng co, vì thế nàng tăng lớn tinh thần lực phát ra, sau đó bay nhanh chiều mai tô tô nơi địa phương chạy vội qua đi. mai tô tô tự nhiên cảm nhận được tô duyệt kia cường hãn năng lượng dao động một loại không cam lòng ghen ghét cảm xúc không ngừng cắn nuốt nàng còn sót lại lý trí, đặc biệt là nhìn đến tô duyệt chiều nàng xông tới thời điểm, nàng sớm đã quên mất nàng cũng không nguyện ý bại lộ thân thể che giấu lên thân thể, trực tiếp từ ngầm bò lên. đương mai tô tô thân thể xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm, mọi người rốt cuộc nhịn không được phun ra, đang theo mai tô tô xông tới tô duyệt, vừa thấy tình huống này, đầy đầu hất tuyến, trực tiếp vòng khai mọi người tránh ở một chỗ mái hiên hạ đứng ở cách đó không xa tô lão mẹ bọn họ nhìn đến cái này tình huống sắc mặt cũng phi thường bất đắc dĩ sau đó nhanh chóng tránh né ở dưới mái hiên tránh né những cái đó từ trên trời giáng xuống nôn phải biết rằng hiện tại mọi người đều còn ở giữa không trung phi đâu tưởng tượng một chút bị thổi đến ngã trái ngã phải mọi người cùng nhau từ không trung nôn mửa cảnh tượng có thể ở hố cha ở ghê tởm một chút sao? bất quá nhìn đến cái này cảnh tượng tô duyệt lại là đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Rõ ràng như vậy ghê tẩm sự tình, nhưng là nhìn kia cảnh tượng còn có kia không ngừng kêu rên đầy người thế vật mọi người. Tô Duyệt rất muốn hơi chút nhẫn một chút, nhưng là nàng thật sự là không có nhìn xuống. Hảo đi đối với cái này cảnh tượng Tô Duyệt cảm thấy cũng không quá ghê tẩm, bởi vì nàng ở nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm, phi thường rõ ràng thấy được mai Tô Tô kia vẫn luôn cất giấu không dám lộ ra tới thân thể. 060 trôn cùng Nguyên lai like Mai Tô, Tô vẫn luôn giấu ở ngầm thân thể sớm đã không thuộc về nhân loại phạm vi, nàng nguyên bản thân thể sớm đã biến mất không thấy. Hiện tại thân thể của nàng từ cổ dưới địa phương bắt đầu, thế nhưng là một cái màu đỏ đen sâu, chỉ là này sâu phần đầu là Mai Tô Tô đầu, hơn nữa trùng trên người mọc đầy rất nhiều trùng chân, tùy tiện một số đều là thượng chăm chỉ. Mà Mai Tô Tô này sâu thân thể cũng so giống nhau sâu muốn lớn rất nhiều, giống nhau sâu cũng tiện tay chỉ lớn nhỏ nhưng là hiện tại cái này mai tô tô trùng thân thể thể xác lại là phi thường đại. Có được mạng xà giống nhau chiều dài khổng lồ, nhưng là thân thể kia rồi lại là sâu kia phi thường có đại biểu tính mềm nị thân thể, mặt trên bao trùm rất nhiều mạch máu cùng một ít rất khó xem hoa văn, xem mọi người cả người lạnh cả người trong lòng phát run. Sâu loại này đồ vật vốn dĩ liền lớn lên phi thường ghê tẩm đáng sợ, hiện tại này sâu bị ngàn lần vạn lần thêm biến đại hóa, kia tầm mắt chứng kiến càng thêm cảm xúc, kia cảm giác tự nhiên chính là càng thêm ghê tẩm. Mai tô tô ở nàng kia trùng thân bỏ ra tới lúc sau, mới phản ứng lại đây chính mình cái kia ghê tẩm thân thể thế nhưng đã bại lộ ở mọi người trước mặt, nàng không khỏi co rún lại một chút, liền muốn bỏ lại đi đem chính mình này phúc khổng lồ mà ghê tẩm trùng thân cấp giấu đi. Chính là tô duyệt nơi nào còn sẽ cho nàng cơ hội lại trở lại phía trước địa phương tránh né lên đâu. Tô Duyệt trực tiếp tấn mánh chiều Mai Tô Tô vọt lại đây, tinh thần lực trực tiếp hóa thành một phen khổng lồ khảm đao chiều Mai Tô Tô thân thể cùng cổ tương liên chỗ chém tới. Tô Duyệt động tác lại mau lại mánh, chính vội vàng muốn chạy đến hố bên trong Mai Tô Tô muốn tránh né cũng không còn kịp rồi, vì thế phụt một tiếng tinh thần lực lưỡi dao trực tiếp đem Mai Tô Tô cổ dưới cái kia trùng thân thể tử cấp chặt đức. A, Hét thảm một tiếng thanh từ Mai Tô Tô trong miệng mặt truyền ra tới. Sau đó bị chém đứt trùng thân bên trong màu đỏ đen dịch nhảy toàn bộ đều bừng lên, giải đầy đất. Còn có một ít màu đỏ đen dịch nhảy vẩy ra mà ra, đương nhiên trước hết đã chịu lan đến chính là những cái đó vẫn như cũ ở giữa không chung bay loạn mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người tiếng kêu rên tức giận mắng thanh không ngừng vang lên, bị những cái đó dịch nhảy bắn đến cảm giác cũng thật không phải như thế nào dễ chịu, thanh hôi dịch nhảy còn mang theo lạnh băng đến xương lạnh leo, làm mọi người cả người một cái giật mình. Tô Duyệt không để ý đến chung quanh mọi người chửi bậy thanh, nàng chỉ là nhìn bị chém đứt mai tô tô đầu, hơi hơi cao mày, kia trùng thân bởi vì bên trong dịch nhảy toàn bộ đều bừng lên, toàn bộ trùng thân chỉ còn lại có trùng da. Nhưng là bị chém đức thân thể chỉ còn lại có đầu mai tô tô cũng không có bởi vì như vậy tử vong, nàng ở kêu thẳng thiết một tiếng lúc sau, màu đỏ đen con người âm ngoan trừng mắt Tô Duyệt. Sau đó cũng không đoạn trào ra màu đỏ đen chất lỏng trong cổ mặt lại lần nữa nhanh chóng mọc ra cùng vừa rồi giống nhau như đúc trùng thân. Thấy như vậy một màn tô duyệt nhướng những mày, thế nhưng còn có thể mọc ra tới, không biết có thể hay không đủ vô hạn mọc ra tới đâu. Vốn dĩ trong lòng đang đắc ý mai tô tô cũng không có phỏng đoán đến tô duyệt trong lòng ý tưởng, cho nên nàng trực tiếp dùng sức ném động nàng trùng thân chiều tô duyệt công kích. Không nghĩ tới như vậy ngược lại trực tiếp cho tô duyệt lại lần nữa chém đức nàng cơ hội. Mà tô duyệt nhìn chiều nàng ném lại đây khổng lồ trùng thân, linh hoạt mạnh mẽ thân thể dễ dàng tránh thoát mai tô tô kia khổng lồ trùng thân, ở tránh thoát trùng thân trong nháy mắt kia, sớm đã ấp hủ tốt tinh thần lực lưỡi dao lại lần nữa chiều mai tô tô cổ chém tới. Phút một tiếng mai tô tô đầu cùng trùng thân lại lần nữa bị xem thành hai nửa, màu đỏ đen dịch nhảy lại lần nữa sái một tảng lớn. Mà vừa mới rơi xuống đất mọi người còn không kịp bởi vì rốt cuộc không cần lại bay loạn mà cao hứng, liền lại lần nữa bị này dịch nhảy cấp phun một thân vẻ mặt. Mà Mai Tô Tô chỉ có thể lại lần nữa tức giận mà thống khổ phát ra một tiếng á tiếng kêu thảm thiết, mà Mai Tô Tô kêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết phát ra sóng âm chấn đến chung quanh chính bội vàng sửa sang lại trên người máu đen mọi người đầu gốc tê dần. Đôi tay cũng không rảnh lo đi sửa sang lại chính mình, trực tiếp bưng kín chính mình lô thai phòng ngừa càng nhiều sóng âm truyền vào chính mình lỗ tai bên trong thiện nhân ngươi cũng dám đối với ta như vậy ta muốn ngươi không chết tử tế được á á á mai tô tô lạnh lùng âm hiểm nhìn tô duyệt ngự khí có chút điên khủng gào giống nói theo mai tô tô gào giống tiếng vang lên nàng cổ dưới lại lần nữa mọc ra tân trùng thân nhưng là tô duyệt lại là phát hiện đối phương bất đồng chỗ tuy rằng đối phương trùng thân bị nàng chém đứt lại lần nữa mọc ra tới nhưng là kia trùng thân nhan sắc lại là càng thêm phai nhạt hơn nữa nàng cũng cảm giác được đối phương năng lượng dao động có điều yếu bớt xem ra liền tính đối phương nhược điểm chính là nơi này tô duyệt cũng không để ý tới đối phương tiêu gạo thành vung lên tinh thần lực lưỡi dao không chút khách khí tiếp tục phách chém đối phương mai tô tô khổng lồ thân hình nơi nào có tô duyệt thân hình linh hoạt đâu cho nên nhiều lần bị tô duyệt tinh thần lực lưỡi dao cấp mệnh trùng nhiều lần bị tô duyệt cấp chém ngao ngao thẳng đều Xem chung quanh mọi người thần sắc đều có chút cứng đờ, nhìn tô duyệt ánh mắt các loại phức tạp. Tô duyệt là càng chém càng sung sướng, mai tô tô là càng bị chém càng khổ bức, chung quanh mọi người là càng xem càng bất đắc dĩ, bọn họ túi đầu nhìn nhìn toàn thân màu đỏ đen dịch nhầy, cảm thụ được từ đầu lên mặt thượng không ngừng nhỏ giọt dịch nhầy, Mọi người đã từ bắt đầu chán ghét mà bực bội kiên nhẫn sửa sang lại trà lao, tới rồi hiện tại chứng định đứng ở chính mình vị trí thượng chờ đợi một đợt lại một đợt dịch nhảy sái hướng bọn họ. Dù sao mặc kệ bọn họ như thế nào trà lao, ở bọn họ còn không có lao khô thời điểm, tô duyệt tiếp theo đao liền sẽ tiếp tục vô xuống, sau đó tiếp theo sóng màu đỏ đen dịch nhảy liền sẽ sái hướng bọn họ, không có việc gì bị phun phun cũng thành tói quen. Bên này Mai Tô Tô cũng là khổ bức muốn chết, theo thân thể của nàng bị lần lượt chém nước, nàng năng lượng lần lượt hạ thấp, Cho nên tránh né tốc độ cùng tự thân sức chống cự cũng là đi theo giảm xuống, càng là không chút sức lực chống cự. Nhưng là nhìn tô duyệt một thân phiêu giật váy trắng đứng ở nàng trước mặt, giống như thanh lánh một đóa tuyết liên, này quả thực đau đớn Mai Tô Tô đôi mắt. Vì cái gì nàng có thể tại đây phiến dơ bẩn trong không gian mặt bảo trì như vậy một phần sạch sẽ cùng mỹ lệ, vì cái gì nàng này đó ghê thởm máu vô pháp gần nàng thân, nhiễm dơ nàng mỹ lệ. Mai Tô Tô Việt tưởng càng hận. Cuối cùng nàng dứt khoát liền không hề động tác, sau đó bình tĩnh nằm trên mặt đất không hề phản kháng cũng không hề động tác, một đôi hắc hồng giao nhau đôi mắt lôi trống nhìn chằm chằm hôm trước huyết vụ, khoe miệng gợi lên một cái thị huyết độ cung. Dù sao như vậy tồn tại cũng là thống khổ, còn không bằng đã chết hảo quá, nhưng là chết. Chết cũng muốn lôi kéo nữ nhân này, lôi kéo những người này toàn bộ đều cùng chết, ha ha ha toàn bộ đều cùng chết, nàng không muốn sống, bọn họ cũng không cần nghĩ sống sót. Tô Duyệt nhìn đến đột nhiên không có phản kháng Mai Tô Tô, trong tay động tắc một đốn, đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác, cái này Mai Tô Tô quá mức can tĩnh, hơn nữa trên người nàng toàn bộ hơi thở đều thu liễm, lúc này nàng mang theo đã biến thành đạm hắc hồng trùng thân, không hề phản kháng lực vẻ mặt cho tàn nằm trên mặt đất chờ chết. Chính là khỏe miệng nàng kia hơi hơi gợi lên độ cung, lại là làm Tô Duyệt trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, Tô Duyệt vội vàng mở miệng nói, đại gia chú ý. Tình huống không đúng. Mọi người nghe được tô duyệt lời này, không khỏi có chút vô ngữ, nhìn bị tô duyệt ngược nằm trên mặt đất giả chết mai tô tô, mọi người không khỏi cảm thán một câu, thật là không thể cùng cái này biêu hãn nữ nhân đối nghịch bằng không thật sự sẽ chết thực thảm. Người xem, này không ngược nhân ra liền muốn chết tâm đều có, trực tiếp đều không phản kháng, chờ tô duyệt tới sát, thật là. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mài tô tô trùng thân bắt đầu vặn vẹo lên, sau đó ở trùng thân nửa trung ương chỗ, chậm dại vỡ ra một lỗ hồng, sau đó từng viên hình tròn làm như thứ gì chứng từ kia khẩu từ bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra tới. Nhìn đến cái này cảnh tượng, mọi người lập tức cảnh giác lên, sau đó nhanh chóng chiều tô duyệt bọn họ bên người rửa sắt qua đi, tùy thời chuẩn bị ứng đối chờ hạ sẽ xuất hiện các loại trạng huống. Mà bên này Mai Tô Tô trùng thân kia vết cắt càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí từ trùng thân đầu đến trùng đuôi trực tiếp nứt ra rồi một toàn bộ đại phùng. Sau đó bên trong dịch nhảy không ngừng hỗn hợp kia màu trắng trứng tử kia vỡ ra trong bụng bừng lên. Nhìn đến này huyết tinh một màn, mọi người đều không khỏi lui về phía sau hai bước, muốn ly này quỷ dị mà khủng bố một màn xa một ít, tựa hồ như vậy liền càng thêm an toàn. Lúc này Mai Tô Tô quay đầu nhìn Tô duyệt đám người. Một đôi lỗ trống đôi mắt bị lên, mở ra có chút trắng bệnh môi, cuối cùng lỗ trống mà lạnh leo tầm mắt nhắm ngay tô duyệt. Ha ha! Chính là mấy thứ này làm ta biến thành cái này quỷ bộ dáng. Bất quá ta cũng không có bị chúng nó toàn bộ ăn mòn, ta vẫn luôn áp lực chúng nó không cho chúng nó thức tỉnh, bởi vì chúng nó một thức tỉnh liền đại biểu cho ta muốn chết. Nói nơi này mai tô tô tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Chính là ta đột nhiên phát hiện như vậy ghê tẩm tồn tại cũng không có gì ý tứ, còn không bằng đã chết tính. Dù sao có các ngươi chôn cùng ta cũng cảm thấy đáng giá. Đặc biệt là có như vậy một vị mỹ nữ cùng như vậy nhiều xoáy ca bồi ta, ta an tâm. Ha ha ha, ta sẽ lưu trữ một hơi nhìn các ngươi thống khổ chết đi, đặc biệt là ngươi. Mai Tô Tô nói tới đây gắt gao chừng mắt Tô Duyệt mở miệng nói, đặc biệt là ngươi. Ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi bị này đó ghê tẩm đồ vật chui vào thân thể thống khổ biểu tình. Ha ha ha ha ha. Mai Tô Tô tiếng cười to còn không có xong, đột nhiên nàng liền ác kêu một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng miệng đột nhiên lớn lên đến lớn nhất, sau đó ngũ quan đều vặn mẹo. Ma kế tiếp từng đoàn màu trắng trứng ở trực tiếp từ nàng trong miệng mặt trào ra tới, có lẽ là này đó màu trắng trứng dung quá cấp, Mai Tô Tô vẻ mặt thống khổ ô ô ra tiếng. Xem chung quanh mọi người ra đầu tê dại. Cứu! Cứu! Ta! mau cuối cùng Mai Tô Tô Đức quáng mở miệng hướng mọi người phương hướng cầu cứu, chính là ở trải qua những việc này lúc sau, đến tột cùng còn có ai muốn đi cứu nàng đâu. Mọi người hiện tại nhìn đầy đất không ngừng kích động những cái đó màu trắng trứng, sở hữu tinh lực đều đặt ở chúng nó mặt trên, nơi nào còn có người đi quản Mai Tô Tô chết sống, hơn nữa mấy thứ này đều là nàng chính mình thả ra. Hiện tại nàng như vậy cũng coi như là gieo gió gật bão. Tô Duyệt vẫn luôn nhìn trầm chầm, chầm vẻ mặt thống khổ Mai Tô Tô, hơi hơi cau mày, đặc biệt là nhìn đến bởi vì chứng quá nhiều, miệng nàng bởi vì căn bản là vô pháp thừa nhận mà bắt đầu một tức tức vỡ ra thời điểm. Tô Duyệt động. 061 Tiến thoái lưỡng nan. Một cái nhảy lên một cái lắc mình Tô Duyệt trực tiếp đi tới Mai Tô Tô trước mặt, nhìn xuống nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ mãn nhãn cầu xin Mai Tô Tô. Tô Duyệt thần sắc lãnh đạo mau Sắt. Giết ta. Cầu. Cầu xin ngươi. Sắt nằm trên mặt đất Mai Tô Tô ngẩn đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt Tô Duyệt. Lúc này sở hữu đoán hận không cam lòng ghen ghét tất cả đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn giải thoát. Giải thoát hiện tại cái này sống không bằng chết cảm thụ. Mai Tô Tô hiện tại hối hận. Nàng không nên xúc động không nên bởi vì trong lòng ghen ghét cứ như vậy nàng tình nguyện đỉnh một bộ ghê tởm thân thể cũng không cần giống như bây giờ sống không bằng chết thống khổ bất kham. tô duyệt nhìn miệng thậm chí ngũ quan cả khuôn mặt đều đang ở bị căng nước mai tô tô cuối cùng vẫn là mở miệng nói như thế nào làm nghe được tô duyệt mở miệng mai tô tô trong ánh mắt hiện lên một mặt cảm kích nàng gian nan mở miệng nói lấy lấy ra tinh hạch báo báo đáp ngươi. tuy rằng mai tô tô nói nói lướt quãng Nhưng là tô duyệt vẫn là minh bạch nàng ý tứ, nàng làm nàng đẩy ra nàng đầu lấy ra bên trong tinh hoạch, sau đó kia tinh hoạch xem như báo đáp nàng làm nàng kết thúc thống khổ thù lao. Kỳ thật nhìn đến như vậy mai tô tô, tô duyệt cũng đã không có tâm tình đi so đo rốt cuộc ai đúng ai sai, xem nàng bộ dáng này liền biết ở mặt thế khẳng định không biết thừa nhận rồi nhiều ít tai nạn mặc kệ hiện tại cái này tình huống là ai tạo thành, trước mắt chính yếu hẳn là đối phó chính là những cái đó kỳ quái chứng. Những cái đó màu trắng trứng là chuyện như thế nào? Tô Duyệt nhìn trên mặt đất Mai Tô Tô lạnh giọng dò hỏi. Nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện, Mai Tô Tô gian nan dương miệng mở miệng nói, trùng, sâu, a, sắc, ta, ô ô. Tô Duyệt quét mắt đã ở hỏng mất bên cạnh Mai Tô Tô, cũng không hề tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp sạch sẽ lưu loát một động tác, Mai Tô Tô đầu liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhìn Mai Tô Tô trong óc mặt kia viên màu đỏ tinh hạch Tô Duyệt thần sắc khẽ nhúc nhích ngồi xổm xuống thân mình từ góc bên trong đem tinh hoạch cấp khấu ra tới. Trung quanh những người đó tự nhiên cũng thấy được kia viên phi thường lóa mắt màu đỏ tinh hoạch, mọi người thần sắc khác nhau. Có tham lam có tò mò có kinh dị có hâm mộ có ghen ghét, bất quá mặc kệ mọi người là như thế nào ý tưởng, Tô Duyệt đều quang minh chính đại đem màu đỏ tinh hoạch để vào chính mình trong túi mặt. Thấy như vậy một màn mọi người mặc kệ trong lòng như thế nào ý tưởng Nhưng thật ra không có người đánh gãy tô duyệt hành vi Dường như này viên tinh hoạch thuộc về nàng là phi thường bình thường sự tình Đương nhiên nếu đổi thành người khác Sợ là liền không có như vậy dễ dàng lấy đi Này viên vừa thấy liền phi thường thần kỳ tinh hoạch Bất quá liền tính mọi người muốn từ tô duyệt trong tay cướp đi Này viên tinh hoạch kia cũng là không có khả năng sự tình Tuy rằng mai tô tô đã chết đi Nhưng là sân đại môn cùng trên không vẫn như cũ bị kêu huyết vụ cấp che lấp không hề khe hở, mà trên mặt đất kia rầm rạp màu trắng trứng ngâm mình ở kia màu đỏ đen máu bên trong không ngừng chấn động, dường như có thứ gì liền phải lập tức phá trứng mà ra. Hiện tại phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ liền vẫn luôn ở bên trong này chờ chết sao? Đúng vậy. Tô đội trưởng quân thượng đem các ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Nếu không chúng ta trực tiếp từ này đó huyết vụ bên trong lao ra đi thôi. Mọi người nhìn đã chết đi mai tô tô cùng đầy đất bạch trứng, không khỏi khẩn trương dịu rít mở miệng nghị luận lên. Có chút thật sự là sốt ruột không được dị năng giả, còn lại là không quan tâm chiều huyết vụ bên ngoài phong đi, vừa mới một bước ra sân đại môn liền biến mất ở huyết vụ bên trong. Rồi sau đó mặt cũng không có lô mãng chạy ra đi mọi người còn lại là đại khí cũng không dám ra tiểu tâm cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, khẩn trương thân thể đều có chút cứng đờ. Bất quá nghe xong trong chốc lát đều không có động tin gì, mọi người không khỏi đang muốn thở phào nhẹ nhõm. mọi người ở đây một hơi còn không có tùng xuống dưới thời điểm, á hét thảm một tiếng thanh liền ở huyết vụ bên trong vang lên, sau đó chính là lẫn nhau phập phồng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì nhìn không tới huyết vụ bên trong cảnh tượng, cho nên này đó tiếng kêu thảm thiết cho người ta cảm giác mới càng thêm rõ ràng cùng kinh tủng, cũng cho mọi người càng nhiều ảo tưởng không gian đồng thời cũng làm mọi người càng thêm khẩn trương cùng sợ hãi. Mọi người không khỏi phỏng đoán kia huyết vụ bên trong đến tột cùng có thứ gì, thế nhưng làm bên trong người kêu thảm thiết như thế khủng bố. Những cái đó không có vọt tới huyết vụ bên trong người. Lúc này trong lòng thật là một vạn cái may mắn, may mắn bọn họ vừa mới chậm một bước, bằng không bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết rằng co vài phút mới dừng lại tới, cái này làm cho mọi người càng thêm không dám đi ra ngoài thậm chí không khỏi chiều mặt sau lui về phía sau một chút khoảng cách, tận lực hơi chút ly đại môn chỗ xa một ít. Hiện tại mọi người có thể nói là trước có lang hậu có hổ tiến thoái lương nan, rõ ràng biết tiếp tục lưu lại nơi này, này đó chứng một khi ấp ra tới như vậy kia kết quả có thể nghĩ. Nhưng là muốn đi ra ngoài lại đi ra ngoài không được, bởi vì biết bên ngoài đồng dạng không an toàn, thậm chí lúc này so nơi này còn muốn càng thêm nguy hiểm hai phân, cho nên mọi người đều cấp xoay quanh. Tinh tỉnh cũng đi theo trở nên táo bạo. Ta sát, địa phương quỷ quái gì này đó cái quỷ gì đổ vật. Chính là a, thật là đầu bị cửa kẹp mới đến nơi này. Nị ma, uy, các ngươi đều là nhanh lên ngấm lại biện pháp a. Còn như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết. Bên này tô duyệt cùng quân hoa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật tô duyệt đối với bảo hộ tô láo mẹ bọn họ an toàn rời đi nơi này vẫn là có tin tưởng, đương nhiên tiền để là mặc kệ những người này, nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng rời đi. Nhưng là hiện tại nàng không thể ném xuống những người này mặc kệ, không phải thiện lương không phải không tha, mà là một loại trách nhiệm, nàng tô duyệt liền tính máu lạnh, nhưng là cơ bản nhất nhân tính cùng một ít trách nhiệm nàng vẫn phải có, đây là một người làm đương, liền tính nàng là một nữ nhân. Đảng đương này phân tâm tính cũng là một ít nam nhân so ra kém. Nếu đáp ứng rồi chính phủ phải hảo hảo hiệp trợ lần này hành động, nàng tự nhiên sẽ không ném xuống những người này trực tiếp rời đi, nàng có thể gian trá có thể vô lại, nhưng là nàng vẫn là có nàng cơ bản chuẩn tắc. Trước thừa dịp này đó chứng còn không có ra tới, chạy nhanh hủy diệt nhiều ít chính là nhiều ít đi. Tô Duyệt nói xong lúc sau liền cùng Tô lão mẹ bọn họ từng người hành động lên, hoặc là thiêu hủy hoặc là tập lạng. Dù sao chính là dùng bất luận cái gì phương pháp hủy diệt chúng nó. Bên này quân hoa cũng mang theo bọn lính bắt đầu phá hủy trên mặt đất những cái đó màu trắng trứng, trong lúc nhất thời trứng bị phá hủy phụ thanh không ngừng vang lên. Mà chung quanh những cái đó dị năng giả cũng không có lời biếng. Đương nhiên, rốt cuộc đây là quan hệ đến bọn họ sinh mệnh, nhưng không có người lúc này lớn mật đi chơi xấu lời biếng, bằng không đến lúc đó liền không phải đơn giản chết đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người đồng lòng hợp lực bắt đầu rửa sạch chung quanh những cái đó trùng trứng, bất quá trùng trứng thật sự là quá nhiều, mọi người không có khả năng một chút liền toàn bộ rửa sạch xong. Mà lúc này này đó trùng trứng hấp thu trên mặt đất những cái đó màu đỏ đen dịch nhảy lúc sau, đã bắt đầu thức tỉnh lại đây, chúng nó dễ dàng liền nứt vỡ bao bọc lấy chúng nó mềm mại sắc ngoài, chạm vào lạnh băng mà ướt hoạt mặt đất. Bên này phản ứng tự nhiên không có tránh được mọi người đôi mắt, Bất quá trước mặt mọi người người nhìn đến trên mặt đất kia không ngừng mấp máy cái gọi là sâu thời điểm, toàn bộ mặt đều trắng bệnh, bởi vì những cái đó cái gọi là sâu. Mọi người không khỏi muốn giống giận một câu, "Nị mạ này đó là sâu." "Con mẹ nó hiện tại bọn họ nhưng thật ra hy vọng mấy thứ này chính là sâu, chính là nị mạ chúng nó không phải sâu a, chúng nó là ròi a ngọa tạo." "Ròi a, ròi a nị mạ chính là ròi a." Lúc này mọi người đều ở không ngừng tức giận mắng kêu rên. Thật sự là thứ này bản thân liền ghê tởm không thôi, mềm nhị mà tràn đầy nếp vốn thân thể một cùng một cùng co rụt lại co rụt lại, đặc biệt là chúng nó hiện tại thân thể so với phía trước muốn đại, đều là có tam chỉ lớn nhỏ, đặc biệt là kia giác hút giống nhau miệng một hút một hút, xem mọi người cả người lạnh cả người. Ngay cả Tô Duyệt nhìn đến này phúc cảnh tượng trong lòng cũng là có chút e ngại, thật sự là những cái đó mềm nhị thân thể quá mức làm ghê tởm. Rồi thứ này chỉ cần là người hẳn là đều không có thích, đặc biệt là hiện tại đầy đất đã xảy ra biến dị rồi, càng là làm người vị toan không thôi. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, bởi vì chúng nó chính dương chúng nó giác hút giống nhau miệng cùng thân thể chiều mọi người bên này mấp máy lại đây. Đại gia đừng có ngừng, tiếp tục. Quân hoa nhìn đến mọi người đều ngừng tay thượng động tác nhìn, không khỏi lạnh giọng mở miệng nói. Quân hoa một đạo quát lệnh làm mọi người từ kia kinh tủng trạng thái giới phản ứng lại đây, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều pha chứng ma ra biến dị rồi, mọi người lập tức tiếp tục trên tay động tác. Bọn họ tuy rằng không thể đủ ngăn cản này đó chứng hóa thành biến dị rồi, nhưng là bọn họ lúc này lại có thể giảm bất biến dị rồi số lượng, cho nên mọi người phá hủy những cái đó chứng động tác càng thêm hung mãnh cùng nhanh chóng, hiện tại chính là giành giật từng giây mà còn có một bộ phận người còn lại là trực tiếp nhắm ngay những cái đó biến dị rồi phát động công kích, cũng may những cái đó biến dị rồi nhìn khủng bố, thực lực lại là không có đáng sợ cỡ nào. Chúng nó thân thể cũng không cứng rắn, cho nên một đã chịu công kích lập tức liền sẽ tử vong, bất quá này đó biến dị rồi cũng không phải ăn chay, mỗi lần chết thời điểm đều còn muốn ghê tẩm mọi người một chút. Bởi vì mỗi lần chúng nó bị công kích thời điểm, Chúng nó ở trong thân thể đều sẽ phun ra màu vàng tanh tửi dịch nhảy ra tới, kia cổ tanh tửi thiếu chút nữa không có đem mọi người cấp vân trực tiếp phun ra. Thậm chí có chút chạm gần còn trực tiếp bị dịch nhảy phun tung tóe đến, bị phun tung tóe đến người tức khắc cả người đều không tốt, vừa mới kia mai tô tô kia màu đỏ đen dịch nhảy cùng này màu vàng tanh tửi dịch nhảy một so, ní mạ thật sự không phải một cái cấp bậc A. Ta sát! Nị mạ đây là muốn lao tử hôm nay về sau không ăn cái gì tiết tấu sao. Ha ha, con mẹ nó hôm nay nhìn một màn này, về sau thứ gì đều ghê tởm không được ta. Mọi người trên tay động tác không ngừng, trong miệng đều không ngừng phát tiết oán giận, đồng thời như vậy cũng hơi chút điều khỏi một ít chính mình lực chú ý, miễn cho chính mình thật sự bị trước mắt tình cảnh này cấp kích thích trực tiếp ngất đi rồi. Tô duyệt bên này mọi người cũng không có lời biếng. Tô lão mẹ bọn họ một bên phá hủy chung quanh trứng, một bên chú ý chung quanh đã phá trứng mà ra biến dị rồi nhóm, thường thường ném một cái hỏa cầu thổ cầu tạp qua đi chính là một tảng lớn biến dị rồi bị tạp thành bánh nhân thịt, mà ngay sau đó phụt phụ thanh dịch nhảy tiêu bắn thanh âm cũng thỉnh thoảng vang lên. Lúc này toàn bộ sân mặt đất còn có trên vách tường đã nhìn không tới một chút nguyên lai like nhan sắc, đã bị vô số màu đỏ đen dịch nhảy cùng màu vàng dịch nhảy cấp bao trùm, mà trong viện mọi người cũng là tràn đầy vết bẩn. Nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc Càng thêm nghiêm túc khảo nghiệm tiếp tục tiến đến 062 âm thầm đôi mắt Bởi vì hiện tại sở hữu chứng đều đã toàn bộ bị căng ra Mà bên trong sở hữu rồi đều ra tới Lúc này trên tường trên mặt đất nơi nơi đều bò đầy mấy chỉ thô rồi Chúng nó toàn bộ một cùng một cùng chiều mọi người xuống lại lại đây Mà mọi người sở trạm địa phương cũng không thể may mắn thoát khỏi Bên chân cũng đều mấp máy một chút rồi Bị mãn viện tử dòi vây quanh, mọi người chỉ cảm thấy đời này nhất ghê tởm cảnh tượng chính là hiện tại, nguyên bản phía trước gặp được những cái đó ghê tởm cảnh tượng, hiện tại nghĩ đến cũng bất quá như thế, quả nhiên không có nhất ghê tởm chỉ có càng ghê tởm. Bất quá không cho mọi người quá nhiều thời giờ, này đó vừa ra chứng biến dị dòi nhóm tựa như mọi người công kích mà đi, chúng nó lâu lắm không có dùng ăn quá đồ ăn, chúng nó hiện tại đặc biệt yêu cầu dùng trước mặt này đó sinh vật tới điền no chúng nó bụng. Tuy rằng biến dị động vật đối với cường hãn thực lực đối thủ đều có sợ hãi tâm lý, nhưng là bởi vì này đó biến dị giỏi là từ lục cấp mai tô tô trùng trong cơ thể ấp ra tới, cho nên đối với đồng dạng lục cấp đối thủ cũng không sẽ có sợ hãi trong lòng. Đương nhiên đầu tiên bị như tầm ăn lên chính là ngã trên mặt đất mai tô tô kia đã bị phá khai đầu cùng nằm trên mặt đất kia rách nát trùng ra, những cái đó biến dị tầm bởi vì số lượng đông đảo. Bất quá vài giây thời gian... Trên mặt đất mai tô tô đầu, cùng với những cái đó trùng ra đều bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí trên mặt đất những cái đó dịch nhảy chúng nó cũng không buông tha, toàn bộ đều hút tiến vào chúng nó ở trong thân thể. Lúc này mọi người căn bản là không dám dừng lại bọn họ trong tay động tác, bởi vì dừng lại hạ động tác, liền có kéo dài không ngừng biến dị giỏi chiều bọn họ bỏ đi. May mắn này đó biến dị giỏi trước mắt cũng không hung hãn, cho nên mọi người một cái công kích qua đi đều là chết một mảnh. Đương nhiên những cái đó thanh tửi màu vàng dịch nhầy cũng là phun tung tóe một mảnh, sau đó phun tung tóe ra tới dịch nhầy, lại bị mặt khác biến dị giỏi cấp trực tiếp liếm láp vào chúng nó trong bụng. Có chút người trực tiếp liền chịu không nổi cảnh tượng như vậy, thật sự là nhịn không được liền phun ra, nhưng là lại không thể chuyên tâm phun, trên tay động tắc còn không thể đình chỉ, vì thế chỉ có thể một bên không ngừng phun một bên không ngừng công kích chung quanh mấp máy lại đây biến dị giỏi nhóm. Mà những cái đó nổ ra huế vật một rơi xuống đến trên mặt đất, đã bị trên mặt đất những cái đó biến dị rồi nhóm cấp nhanh chóng căn nuốt rớt, xem mọi người càng là phun cái không ngừng, kia cảnh tượng thật là là một bên mặt khác mọi người vô ngữ bất đắc dĩ. Ở như vậy đi xuống, bọn họ đều phải bị ghê tẩm như vậy phun ra. Phúc ha ha ha. Em mà hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi. Nị mã này cái gì chạm hướng a cười chết ta. Đang ở phóng ra tường đất ngăn cản biến dị dòi nhóm di động tốc độ vương tráng, nhìn đến như vậy cảnh tượng, trực tiếp không phúc hậu cười to nói. Một bên tô lão mẹ bọn họ cũng là buồn cười, lại khẩn trương lại muốn cười lại ghê tởm, tâm tình kêu kêu một cái phức tạm A. A. Cứu mạng A. Cứu cứu ta. Chúng nó ở hút ta thịt. Đột nhiên một tiếng tiếng thét trói thai truyền đến, mọi người quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một dị năng giả trên đùi bò đầy biến dị dòi. Hắn chính đầy mặt hoảng sợ thét trói thai sau đó đôi tay không ngừng lôi kéo gắt gao dính vào hắn trên đùi những cái đó biến dị dòi, sau đó đem chúng nó ném tới trên mặt đất. Nhưng là hắn một đôi tay như thế nào địch nổi những cái đó nhiều biến dị dòi đâu, hơn nữa những cái đó biến dị dòi gắt gao dán ở hắn trên đùi, căn bản là không phải dễ dàng như vậy kéo xuống tới. Bất quá trong chốc lát màu đỏ tươi máu liền từ những cái đó màu trắng biến dị dòi chi gian chảy ra. Có loại nhìn thấy ghê người cảm giác, mà những cái đó biến dị dòi người được như thế mới mẻ mỹ vị máu hương vị, càng làm ánh liệt chiều cái kia dị năng giả dung qua đi. Cứ việc cái kia dị năng giả người chung quanh đều có hỗ trợ giết này đó biến dị rồi, nhưng là biến dị dòi hút tốc độ quá nhanh, mà kêu máu tươi hương vị lại thật sự đối chung nó dụ hoặc quá nhiều. Vô số biến dị dòi đều chiều bên này di động lại đây, mọi người căn bản là ngăn cản không được. Hơn nữa cái kia dị năng giả trên người biến dị rồi đã bao trùm tới rồi hắn phần eo, mà khả năng hắn chân bộ đã bị những cái đó biến dị rồi gặm thực xong rồi, hắn căn bản vô pháp đứng vững, trực tiếp ngã xuống biến dị rồi đôi bên trong. Bất quá trong nháy mắt hắn toàn thân đã bị biến dị rồi nhóm cấp bao trùm, muốn đi thi cứu đều thi cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị cắnướp. Vài giây lúc sau, những cái đó biến dị rồi tản ra, nơi đó cái gì cũng không có lưu lại. Thấy như vậy một màn mọi người cả người một cái giật mình, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Bọn họ biết nếu một cái vô ý hiện tại người này kết cục liền sẽ là bọn họ kết cục. Kỳ thật ở mạng thế chết kỳ thật cũng hoàn toàn không đáng sợ. Có thể chính là như vậy khủng bố sống không bằng chết chết đi. Lúc này trung quanh không khí bởi vì cái này dị năng giả chết thảm mà trở nên áp lực không thôi. Mọi người trong tay động tác cũng càng thêm hung mãnh cùng nhanh chóng. Bởi vì hiện tại bọn họ khắc sâu cảm nhận được bọn họ sở gặp phải chân chính nguy cơ cùng tàn khốc. Nếu là muốn như vậy bị này đó biến dị rồi như tầm ăn lên mà chết, như vậy bọn họ tình nguyện cầm lấy trong tay vũ khí cùng chúng nó quyết chiến rốt cuộc, chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi, cũng tuyệt đối không buông tay không thỏa hiệp. Bởi vì cái này dị năng giả chết thảm, mọi người sĩ khí nhưng thật ra trong lúc nhất thời phi thường tăng vọn. Trong lúc nhất thời những cái đó biến dị giỏi thế nhưng vô pháp gần mọi người bên người. Bên này Tô Duyệt cũng thấy được nơi xa cảnh tượng, bất quá suy nghĩ muốn ra tay cứu giúp thời điểm đã không còn kịp rồi, nhìn kia chết thảm cảnh tượng, Tô Duyệt quay đầu thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Láo mẹ đám người nhắc nhở nói, đại gia nhất định phải cẩn thận. Chúng ta đều cần thiết phải hào hảo. Ta hay đi trước. Nghe được Tô Duyệt nói, mọi người đều trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ nhất định sẽ hào hảo. Tương lai còn có rất dài một đoạn đường chờ bọn họ, bọn họ sẽ không bởi vì điểm này hiểm cảnh đã bị đà đảo. Nói xong lúc sau Tô Duyệt nhìn mắt Tô láo mẹ bọn họ, tăng mạnh một chút bọn họ trên người tinh thần lực ô rù, sau đó một cái nhảy lên liền xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, bắt đầu du tẩu ở các trong đám người, vừa ra tay một tảng lớn biến dị rồi chết đi. Bởi vì có Tô Duyệt gia nhập, chung quanh mọi người áp lực tức khắc nhỏ không ít. Bất quá mọi người cũng không có bởi vì có tô duyệt liền có điều lười biếng cùng thả lỏng, lúc này mọi người làm 12 vạn phần cẩn thận, kiên quyết không cho một con biến dị dòi đụng tới bọn họ. Bất quá biến dị dòi số lượng thật sự quá mức kinh người, hơn nữa chúng nó một khi chạm vào nhân loại thân thể, liền rất khó kéo xuống tới, cho nên cho dù có tô duyệt gia nhập, cũng không có khả năng tránh cho tất cả mọi người bình an, chỉ có thể nói lớn nhất hạn độ giảm bất nhân viên thương vong cùng tổn thất. Trước mặt mọi người người đem cuối cùng một con biến dị giỏi tiêu diệt hầu như không còn thời điểm, trời đã tối rồi xuống dưới, liên tục không ngừng chiến đấu ban ngày mọi người, đã sớm đã tinh bị lực tẫn. Lúc này mọi người cũng không để ý tới đầy đất canh tuổi màu vàng dịch nhầy, trực tiếp một ngông ngồi dưới đất hoặc là trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, cái gì cũng không để ý tới trực tiếp nhắm mắt lại liền ngủ. Đương nhiên tô duyệt khúc lánh còn có mặt ngọc này, ba cái phi nhân loại là sẽ không cảm giác mệt. Làm cho bọn họ vẫn luôn chiến đấu đi xuống là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Tô lão mẹ bọn họ nhưng bất đồng Tô duyệt bọn họ, liên tục khẩn trương không ngừng nghỉ chiến đấu ban ngày, Tô lão mẹ bọn họ lần này cũng là mệt quá sức, bất quá bọn họ vẫn là muốn so chung quanh những người đó hảo chút, bất quá mọi người cũng là rất muốn ngồi xuống hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tô duyệt tự nhiên không có sai quá mọi người kia vẻ mặt mỏi mệt biểu tình, nhìn đầy đất với vật, Tô duyệt nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn về phía một bên khúc lánh, một ánh mắt khúc lánh liền minh bạch tô duyệt y tứ. Khúc lánh điểm gật đầu, trực tiếp điểm ra mấy cái không khí phao ra tới đem tô lão mẹ bọn họ bao vây ở bên trong. Tô lão mẹ bọn họ hiện tại cũng không có tâm tình đi cảm thán cái gì, trực tiếp hoặc ngồi hoặc nằm ngốc tại không khí phao bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Người chung quanh nhìn đến không khỏi hâm mộ không thôi, bất quá lúc này bọn họ cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ. Bởi vì dây đặc buồn ngủ đã chiều bọn họ vào tới. Bên này Tô Duyệt nhìn sân trên không huyết vụ cùng lắp kín sân cửa huyết vụ, hơi hơi nhiều như mày, xem ra nguy cơ vẫn là không có giải trừ, chấn nhỏ này quỷ dị sự tình nhưng thật ra thật nhiều. Tô Duyệt quay đầu nhìn mắt đã bắt đầu nghỉ ngơi Tô láo mẹ bọn họ, sau đó đối một bên khúc lãnh cùng mặt ngọc mở miệng nói, các ngươi lưu lại nơi này nhìn, ta đi ra ngoài xem một chút tình huống. Không được, không chuẩn. Tô Duyệt nói âm rơi xuống khúc lánh cùng mặc ngọc hai chỉ liền đồng thời mở miệng nói, bất quá Tô Duyệt xem như tương đối cường thế nữ nhân, nàng quyết định sự tình giống nhau sẽ không thay đổi, cho nên hai chỉ nhìn đến Tô Duyệt kêu kiên định thần sắc, sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng là lại là trầm mặc. Tô Duyệt biết hai chỉ xem như đáp ứng rồi, có khúc lánh cùng mặc ngọc hai chỉ ở chỗ này thủ nàng cũng có thể đủ hoàn toàn yên tâm, vì thế Tô Duyệt một cái lắc mình trực tiếp tiến vào sân cửa huyết vụ bên trong. Vừa tiến vào huyết vụ bên trong, tô duyệt liền cảm thụ nồng đậm tà ác hơi thở, nhưng là này huyết vụ bên trong lại là cái gì đều không có, tô duyệt lại hướng phía trước mặt đi rồi đoạn ngắn khoảng cách, liền thấy được một tảng lớn vết máu. Trên mặt đất rơi rụng quần áo mảnh nhỏ, nếu không có đoán sai nơi này chính là phía trước phát sinh tiêu thảm thiết địa phương, mà kia mấy cái trước hết chạy ra người chính là ở chỗ này nộ hại. Nhưng là chung quanh lại không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác sinh vật dấu hiệu. Tô Duyệt lại tiếp tục hướng phía trước mặt đi, mai cho đến đi ra này phiến huyết vụ đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì, mà huyết vụ bên ngoài vẫn là cùng phía trước giống nhau hoang vắng dơ loạn. Tô Duyệt nhíu chặt mày nhìn này phiến huyết vụ, thật sự làm không rõ này huyết vụ đến tuột cùng muốn làm cái gì muốn làm gì, vì cái gì nàng ở bên trong căn bản là không có sự tình, nhưng là người khác ở bên trong lại sẽ thi thể vô tổn. Cuối cùng bất đắc dĩ Tô Duyệt chỉ có thể lại chiều huyết vụ bên trong đi đến. Sau đó một đường đi vào trong viện, ở bước chân muốn bước vào đi thời điểm, Tô Duyệt quay đầu cuối cùng nhìn mắt sau lưng huyết vụ, sau đó quay đầu đi vào trong viện. Chỉ là tiến vào trong viện Tô Duyệt không có nhìn đến, đương nàng quay đầu thời điểm, một đôi huyết hồng đôi mắt ở huyết vụ bên trong chợt lóe mà qua, cặp kia huyết hồng trong ánh mắt là đối Tô Duyệt hứng thú cùng sắc ý. Nhìn đến Tô Duyệt bình an từ huyết vụ bên trong trở về, nằm trên mặt đất một ít người cũng không để ý tới thân thể mỏi mệt Vội vàng đứng lên chờ mong nhìn Tô Duyệt. Tô Duyệt nhìn mọi người kia chờ mong ánh mắt, mở miệng nói, ta ở bên trong phát hiện phía trước vài người quần áo mảnh nhỏ cùng đầy đất máu tươi, đến nỗi mặt khác cái gì cũng đã không có. Nghe xong Tô Duyệt nói mọi người nhưng thật ra không có kinh ngạc, rốt cuộc từ phía trước kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, mọi người cũng biết mấy người kia khẳng định là đã chết, hiện tại bọn họ nhất quan tâm chính là bọn họ hiện tại có thể hay không lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. 063 huyết sắc. Chúng ta đây hiện tại có thể từ kêu huyết vụ bên trong đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Hẳn là có thể đi ra ngoài đi, tô đội trưởng đều không có sự tình đâu. Đều không cần xảo. Nhìn xem tô đội trưởng nói như thế nào. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, bất quá cuối cùng tầm mắt đều rơi xuống đứng ở một bên tô duyệt trên người, xem tô duyệt như thế nào quyết định đối với mọi người kia mãnh liệt tầm mắt, tô duyệt chỉ là thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói đến tột cùng cái kia huyết vụ bên trong có hay không nguy hiểm ta là không xác định dù sao ta đi ở bên trong là hoàn toàn không có vấn đề cũng không biết các ngươi rốt cuộc phía trước sự tình các ngươi cũng là biết đến tô duyệt buổi nói chuyện nói cho hết lời mọi người không khỏi trầm mặc xuống dưới đúng vậy tô duyệt ở bên trong không có vấn đề nhưng là cũng không đại biểu bọn họ cũng là có thể đủ bình bình an an nhưng là vẫn luôn vây ở chỗ này mặt, không nói đến nơi này lại rơi lại loạn, nơi này chính là không có một chút đồ ăn, mọi người chiến đấu lâu như vậy, bụng đã sớm đói đến lục cục vang lên, hiện tại mọi người bức thiết muốn đi ra ngoài bổ sung đồ ăn. nhưng là phía trước giao hân nói cho bọn họ tuyệt đối không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ném mạng nhỏ là tiểu kia chết phía trước sở thừa nhận tàn khốc cũng không phải là bọn họ muốn đi thừa nhận. cuối cùng vẫn là quân hoa đứng ra một ngữ hòa âm nói. Đại gia vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người vừa nghe cũng biết trước mắt chỉ có thể như vậy, nhưng là kia không ngừng tiêu to bụng cũng mặc kệ bọn họ a. Hiện tại bọn họ dạ dày tử thật là đói đến khó chịu không thôi, lại nghe này chúng quanh thanh tuổi vị tưởng phun phun không ra, kia cảm giác so chết hảo không bao nhiêu. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cái dám a, lão tử đều đói phun không ra hảo không, chính là a. Nị mạ không ra đi liền phải bị đói chết. Thế nào đều là chết ngoại tảo. Các ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp A. Thật sự nếu không bổ sung thể lực nói, chờ hạ cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng phản kháng không được. Bị đói khát cha tấn thống khổ bất kham mọi người, hiện tại mới không để ý tới ngươi là người nào, dù sao bọn họ đói bụng, liền phải ăn cái gì, cho nên mọi người cảm xúc bắt đầu kích động lên. Quân hoa cũng biết như vậy đi xuống không được liên tính không có bị mặt khác biến dị động vật tan luôn, vẫn luôn ngốc tại nơi này không có đồ ăn cũng coi như là tự chịu diệt vong. Quân hoa tầm mắt chuyển hướng một bên Tô Duyệt, không khỏi mở miệng nói, Tô Duyệt, nếu không ta mang một ít người cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, thuận tiện tra xếp một chút sau đó lại khuôn vác điểm đồ vật tiến vào. Tô Duyệt nhưng thật ra không có cự tuyệt, rốt cuộc như vậy không ăn cái gì cũng là ở là chịu không nổi, tô lão mẹ bọn họ cũng đói bụng, Hơn nữa nàng cũng chính mình cũng yêu cầu bổ sung năng lượng, hiện tại Tô Duyệt đặc biệt muốn ăn thịt, nhưng là nàng tổng không thể trực tiếp đem trong không gian mặt đồ ăn lấy ra tới ăn đi. Cho nên hiện tại cái này tình huống vừa và tốt, vì thế Tô Duyệt thực dứt khoát gật đầu đồng ý, bất quá liền ở Tô Duyệt cùng quân hoa đang muốn mang theo mười mấy binh lính rời đi thời điểm, có chút gì năng giả bắt đầu nghĩ cách. Từ từ, Tô đội trưởng quân thượng đem, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài lấy đồ vật. Đột nhiên ở trong đám người mặt vang lên một đạo to lớn vang rội thanh âm. Nơi này người đều không phải ngốc tử, tự nhiên biết cái này nói chuyện người dụ ý, không khỏi có chút người liền bắt đầu động tâm, vì thế lại có rất nhiều người bắt đầu đối Tô Duyệt cùng quân hoa nói muốn đi theo bọn họ cùng nhau. Nhìn đến cái này tình huống quân hoa thần sắc lãnh đạm, trong mắt mang theo không vui, mà Tô Duyệt chỉ là nhướng nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi sinh tử nắm giữ ở các ngươi chính mình trong tay. Không cần vọng tưởng giao cho người khác trong tay, đi ra ngoài có thể, nhưng là chờ hạ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng trách ta là được. Tô Duyệt thứ ta ấn dẫn đầu đi vào huyết vụ bên trong, nhìn đến Tô Duyệt rời đi, quân hoa cũng vội vàng mang theo mười mấy binh lính theo đi lên, nguyên bản đại bộ phận muốn đi theo đi ra ngoài dị năng giả nhóm, nghe được Tô Duyệt nói, có đại bộ phận người vẫn là nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá luôn là có như vậy một ít tâm tồn may mắn cùng tâm tư rất nhiều người cho nên vẫn là có mười mấy dị năng giả đi theo tô duyệt bọn họ đi vào huyết vụ bên trong. Vừa tiến vào huyết vụ bên trong, mọi người tầm mắt đều bị này huyết vụ cấp chiếm đầy, chung quanh cảnh tượng cũng thấy không rõ lắm, đương nhiên nơi này không bao gồm tô duyệt cái này dị loại là được, mọi người cũng không để ý tới tô duyệt vì cái gì có thể nhìn đến, dù sao toàn bộ đều theo sát tô duyệt đi, cảm thấy như vậy khẳng định là không sai. Mới bắt đầu thời điểm cũng không có phát sinh bất luận cái gì tình huống, chỉ là chung quanh an tính đáng sợ, mọi người ở đây phải rời khỏi huyết vụ thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Trang ngập ở mọi người sau lưng huyết vụ bên trong đột nhiên vươn huyết nhiều máu chảy đầm địa cánh tay ra tới, lạng yên không một tiếng động đem đi ở mặt sau cùng một dị năng giả kéo đi vào, kia dị năng giả cảm giác được thân thể của mình không chịu không chế chiều mặt sau lùi lại, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đang muốn muốn mở miệng, kêu to thời điểm, thân thể hắn nháy mắt đã bị vô số huyết tay cấp đập vỡ vụt. Phụt, máu tiêu bắn thanh âm cùng trên cổ trên người ấm áp xúc cảm, làm mặt sau vài người đột nhiên cảm giác được không thích hợp, bọn họ quay đầu vừa thấy, liền thấy được cái kia dị năng giả toái chi thịt nát cùng kia phun tung tué máu tươi, không khỏi đột nhiên hét lên lên. A. Thiên A. Cứu mạng. Có người đã chết. A. Tô đội trưởng. Quân thượng đem. Như vậy đại động tĩnh, đi ở phía trước Tô Duyệt cùng quân hoa tự nhiên không có khả năng hiện tại còn không cảm giác được đã xảy ra sự tình. Hai người đột nhiên xoay người liền thấy được trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu tươi. Quân hoa không khỏi mày nhăn lại, đối còn ngốc đứng ở nơi đó mấy người quát, đừng đứng ở nơi đó à. Còn không chạy nhanh chạy. Nghe được quân hoa tiếng hô, những cái đó bị dỏa ngốc mọi người mới phản ứng lại đây. Sau đó nhanh chóng chiều tô duyệt bọn họ bên này chạy như bay lại đây, bất quá những cái đó từ huyết vụ hóa thành tay cũng không có chuẩn bị buông tha bọn họ. Bởi vì mọi người lúc này là bị huyết vụ bao vây lấy, cho nên kỳ thật bọn họ căn bản là không đường nhưng trốn, bởi vì có huyết vụ địa phương là có thể nháy mắt xuất hiện từng con đỏ như máu tay, chúng nó gắt gao ngăn ở này mấy cái dị năng giả cùng tô duyệt bọn họ chi gian. Nhìn đến cái này tình huống những cái đó dị năng giả cung cấp luống uống, một bên không ngừng gào thét cứu mạng, một bên cũng không rảnh lo chiều tô duyệt bọn họ bên kia chạy tới, trực tiếp quay lại đầu liền chiều con đường từng đi qua chạy tới. Quân hoa nhìn đến mọi người như vậy, trao mày một bên ra tay dùng lôi điện đánh vỡ những cái đó huyết tay, một bên đối hoàng không chọn lộ mọi người hô, muốn mệnh liền không cần chạy loạn. Bất quá hiện tại kinh hoàng mọi người nơi nào còn có thể nghe thấy quân hoa thanh âm. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn lập tức thoát đi cái này địa phương, đến nỗi quân hoa kêu gọi bọn họ lúc này căn bản là không rảnh lo cũng không nghĩ đi để ý tới, bọn họ chỉ nghĩ muốn cách này chút đáng sợ tay xa một ít, lại xa một ít. Những người này thật là, nhìn đến những người đó không chỉ có không nghe lời, ngược lại còn chiều huyết vụ bên trong phong đi, quân hoa có chút thật là có khí lại cấp, không nghĩ toàn bộ đều chết hiện tại liền đi theo ta đi. Tô Duyệt nói xong lúc sau trực tiếp xoay người rời đi, không nên trách nàng máu lạnh vô tình. Đối với người như vậy nàng đã không nghĩ muốn phát biểu ý kiến gì, nếu chính mình muốn đi tìm chết, như vậy nàng nhưng không phục bồi. Quân hoa nhìn mắt Tô Duyệt, sau đó đối với nơi xa lại lần nữa dông lớn nói, đều đừng chạy, trở về. Bất quá đáp lại hắn lại là những người đó thét trói thai cùng càng ngày càng xa thân ảnh. Cuối cùng quân hoa cắn chặt răng. Nhìn bên người kêu mười mấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh, hiện tại chỉ có thể có thể bảo nhiều ít tính nhiều ít, vì thế quân hoa cuối cùng lạnh lùng nói, đi. Nói xong lúc sau liền mang theo mười mấy binh lính cùng còn xót lại mấy cái dị năng giả theo sát thượng tô duyệt chiều huyết vụ bên ngoài phóng đi. Mà dư lại kêu mấy cái dị năng giả mệnh lệnh đã không cần nói cũng biết, liền ở tô duyệt bọn họ không có đi hai bước thời điểm, vài tiếng tiếng thét trói tai đột nhiên vang lên thiếu chút nữa chấn phá mọi người lô thai. Bởi vì có vết xe đổ, dư lại người đều gắt gao ôm thành một đoàn, theo sát tô duyệt nhanh chóng chiều huyết vụ bên ngoài phong đi, một khắc cũng không dám dừng lại cũng không dám chiều mặt sau xem, hiện tại mọi người muốn đi ra ngoài, lập tức lập tức rời đi nơi này. Mà nguyên bản bên trong còn có chút do dự muốn hay không nhân cơ hội đi theo ra tới những người đó, vừa nghe đến những cái đó tiếng kêu thảm thiết, liền lập tức nghỉ ngơi đi ra ngoài tâm tư. Mà bên này ở tổn thất mấy cái gì năng giả lúc sau, tô duyệt bọn họ rốt cuộc rời đi huyết vụ đi tới bên ngoài, mọi người cũng không có chỉ hoãn, phóng hảo vật tư lúc sau, mọi người liền mở ra mấy bộ xe lại chiều huyết vụ bên trong phản hồi mà đi. Lần này đội ngũ hình thức có thay đổi, quân hoa mở ra đi tuốt đàng trước mặt, mà tô duyệt còn lại là mở ra một bộ xe đi ở mặt sau cùng, còn lại người còn lại là toàn bộ lái xe đi ở trung gian. Bắt đầu tiến vào huyết vụ thời điểm vẫn như cũ không có bất luận cái gì tình huống, nhưng là ở mọi người lái xe một đoạn ngắn lộ thời điểm, tình huống lại lần nữa phát sinh. Lần này những cái đó huyết tay cũng không có từ chung quanh vươn tới, mà là từ ngầm mặt vươn tới, tô duyệt chính lái xe, lại đột nhiên nhìn đến phía trước một chiếc xe liền đột nhiên trầm xuống đi xuống. Mặt sau xe nhìn đến cái này tình huống, vội vàng manh phanh xe, may mắn tốc độ xe cũng không mau nhưng thật ra không có tạo thành theo đuôi bất quá phía trước xuất hiện một cái hố to, xe là không có khả năng chiều nơi này qua. Các ngươi đi trước, ta qua đi nhìn xem. Tô Duyệt mở ra cửa sổ xe đối phía trước dừng lại xe nói, nói xong lúc sau cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp mở cửa xe đi xuống xe, sau đó đi vào cái kia hố to địa phương. Bên này quân hoa nhìn đi xuống xe Tô Duyệt, lại nhìn nhìn chờ chính mình làm quyết định mấy người, cuối cùng cắn chặt răng nói, vẫn là cùng nhau đi. Hắn thật sự là làm không được đem nàng một người lưu lại nơi này mặt, sau đó chính mình mang theo người rời đi, tuy rằng biết nàng năng lực cường hãn, nhưng là vẫn là vô pháp chịu đựng chính mình làm như vậy. Nghe xong quân hoa nói, tô duyệt nhưng thật ra không nói gì thêm, nàng đứng ở cái kia hố to bên cạnh chiều phía dưới vừa thấy, sẽ nhưng thật ra không có gì sự tình, mặt ngoài trừ bỏ một ít bùn đất cùng vết máu ở ngoài không có bất luận cái gì tổn thương. Đương nhiên cửa sổ xe pha lê đã vỡ vụn, mà ngồi ở trên ghế điều khiển binh lính sớm đã không thấy thân ảnh, chỉ để lại một đại than đỏ tươi vết máu. Sự đã như thế Tô Duyệt trực tiếp thu hồi tầm mắt, sau đó nhanh chóng trở lại trên xe, mở miệng nói, tình huống không tốt, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, mặt khác mấy chiếc xe người cũng không chút nào hàm hồ, trực tiếp nhanh chóng giẫm hạ chân ga, chiều cách đó không xa sân phương hướng khai đi. Bất quá nếu vào huyết vụ bên trong, vô dụng máu tươi tế điện nơi nào có thể dễ dàng tới trong viện đâu. 064 Bạch TG5 Nhân Đi theo mấy chiếc xe mặt sau Tô Duyệt ánh mắt cùng tinh thần lực đều gắt gao tỏa định ở mấy chiếc xe mặt trên, để ngừa tùy thời ứng đối giống như phía trước xuất hiện trạng vùng giống nhau. Quả nhiên liền ở mấy chiếc xe muốn tới đả sân thời điểm, Tô Duyệt cảm giác được mấy bộ xe tình huống có chút không đúng, cũng may mắn Tô Duyệt cẩn thận tâm tư tinh mịn. Bằng không điểm này rất nhỏ trạng hướng thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Ở cảm nhận được trên mặt đất không thích hợp thời điểm, Tô Duyệt liền hướng phía trước mặt mấy bộ xe nhanh chóng hô, mau tiến lên. Không nghĩ muốn liền tốc độ. Nguyên bản chính thật cẩn thận lái xe tử những người đó nghe được Tô Duyệt nói, theo bản năng liền gắt gao dấm trụ chân ga, liều mạng hướng phía trước mặt điên cuồng chạy như bay mà đi. Mà mọi người ở đây xe vừa mới khai ly tại chỗ thời điểm. Bọn họ phía trước nơi vị trí trực tiếp xuất hiện một cái hố to, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đến kia một màn mọi người không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là dưới chân nhấn ga động tác chính là một chút cũng không có lơi lỏng, trực tiếp đem chân ga dâm đến chết, tốc độ cũng một đường tiêu lên tới tối cao tốc, đôi tay cũng nghiêm túc mà khống chế tay lái, chạy như bay chiều phía trước sở ngốc trong viện phóng đi. Mato duyệt xe lại ngừng ở hố to ra không có động tác nàng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống xe đi vào hố to bên cạnh tầm mắt gắt gao dừng ở trống trải hố to bên trong thần sắc có chút ngưng trọng mà kia mấy bộ xe bay nhanh vọt tới trong viện mới ngừng lại được đương nhiên một đường ven đường cọc gỗ các loại tạp vật đều bị đâm cho lung tung rối loạn bất quá này đó căn bản không quan trọng quan trọng là bọn họ an toàn tiến vào trong viện bất quá lần này đi ra ngoài người lại lần nữa trở lại sân thời điểm lại là thiếu vài cái chung quanh mọi người vừa thấy liền biết tình huống không ổn, bất quá vẫn là kéo qua mấy cái đi theo đi ra ngoài dị năng giả tỉ mỉ dò hỏi một phen đã xảy ra sự tình gì. Nghe được kia mấy cái dị năng giả giảng tố, mọi người không khỏi rất là may mắn, may mắn lúc ấy không có xúc động liền đi theo chạy ra đi, bằng không hiện tại bọn họ nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này hô hấp này đó tanh hôi khí vị đâu. Gì? Nhà của chúng ta tô duyệt như thế nào cùng các ngươi cùng nhau trở về a? vẫn luôn đứng ở một bên tô lão mẹ nhìn mấy bộ xe người toàn bộ xu dưới vẫn là không có nhìn đến tô duyệt không khỏi đối bên cạnh mấy cái đi theo trở về dị năng giả do hỏi tô lão mẹ nó một tiếng hỏi chuyện làm chung quanh díu dít đàm luận thành đột nhiên liền ngừng lại mọi người tầm mắt đầu tiên là có chút ngốc lăng dừng ở tô lão mẹ nó trên người sau đó tầm mắt lại chuyển hướng kia mấy cái sắc mặt còn có chút trắng bệnh dị năng giả trên người thực hiển nhiên Bọn họ cũng rất muốn biết tăng thi chiến đội Tô đội trưởng Tô Duyệt đến tuột cùng đi nơi nào. Như thế nào bọn họ người đều đã trở lại, lại là không thấy nàng đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Nghĩ đến đây mọi người nhìn về phía mấy cái gì năng giả ánh mắt càng thêm lửa nóng cùng nội vàng, trong lòng đã hy vọng Tô Duyệt đã lộ hại, lại hy vọng Tô Duyệt hoàn toàn không có việc gì, dù sao trong lúc nhất thời mọi người tâm tư đều có chút phức tạp kia mấy cái gì năng giả nghe được tô láo mẹ nó hỏi chuyện sừng sốt một chút sau đó quay đầu bốn phía nhìn một chút thật là không có nhìn đến tô duyệt thân ảnh mặt đột một bạch cả kinh hét lớn tô đội trưởng thật sự không có tiến bảo nàng người đâu không biết ta nàng lúc ấy kêu chúng ta không cần quay đầu lại liều mạng hướng bên này hướng ta vội vàng chạy trốn cũng không có chú ý a này nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện chúng ta an toàn Nàng nếu là ta. Tô lão mẹ vừa nghe mấy cái dị năng giả lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, tuy rằng biết Tô duyệt thực lực cường đại, nhưng là đương mụ mụ nơi nào có thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa này quỷ dị huyết vụ cùng mọi người nói, Tô lão mẹ thật là muốn vội muốn chết. Một bên khúc lánh quét mắt sân cửa kia huyết vụ liếc mắt một cái, lật màu đỏ con ngươi có chút thám trầm, đối Tô lão mẹ lạnh giọng an ủi nói, nàng không có việc gì, không cần lo lắng. Vốn dĩ chính sốt ruột không thôi tô láo mẹ, đột nhiên nghe được khúc lánh lạnh lùng thanh âm, trong lòng sốt ruột trong nháy mắt liền tiêu tán rất nhiều, nàng tự nhiên biết khúc lánh đối tô duyệt để ý không thể so nàng thiếu. Nếu khúc lánh nói tô việt sẽ không có việc gì, như vậy hẳn là chính là không có việc gì, nếu nàng cứ như vậy lô mãng lao ra đi không chỉ có không thể giúp được tô duyệt, ngược lại còn sẽ liên lụy tô duyệt, cho nên tô lão mẹ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Lúc này bọn lính cũng bắt đầu phân phát vừa mới mấy bộ xe chuyên trở tiến vào đồ ăn cấp mọi người, tô lão mẹ bọn họ cũng phân tới rồi phong phú đồ ăn. Mà bên này tô duyệt đã không ở tại chỗ, lúc ấy nàng kêu phía trước mấy bộ xe nhanh lên hướng phía trước mặt hướng thời điểm, nàng liền đem xe ngừng ở tại chỗ, sau đó trực tiếp xuống xe, chiều nàng phát hiện không thích hợp mặt đất đi đến. Tô duyệt vừa đi đến kia phía mặt đất thời điểm, nàng liền lập tức cảm giác được không đúng. Tinh thần lực bay nhanh bao bọc lấy thân thể của mình, mà liền ở Tô Duyệt vừa mới bảo vệ tốt chính mình kia một khắc, nàng nháy mắt đã bị kéo vào dưới nền đất. Tô Duyệt nguyên bản có thể trực tiếp tiến vào trong không gian mặt, bất quá nàng đối với dấu ở chỗ tối cái kia sau lưng hung thủ đặc biệt cảm thấy hứng thú, vì thế liền quyết định dứt khoát tùy ý đối phương động tác thì tốt rồi, dù sao nàng chính mình sinh mệnh an toàn nàng vẫn là có tự tin có thể bảo đảm. Lúc này Tô Duyệt tầm mắt đảo qua quanh, Phát hiện này ngầm mặt thế nhưng là giống ruột, nguyên lai mặt trên mặt đường phía dưới thế nhưng là cái dạng này, nhưng là đến tột cùng là thứ gì thế nhưng như vậy lợi hại, này một mảnh trống trải địa phương thế nhưng nhìn không tới cuối, Tô Duyệt hoài nghi có phải hay không toàn bộ chấn nhỏ phía dưới đều bị đào rỗng. Tuy rằng cái này mặt nhìn không tới ánh mặt trời, không có một kia ánh sáng, nhưng là đối với có thể hoàn toàn làm lơ hắc cám Tô Duyệt tới nói, này đó đều không phải vấn đề. Tô Duyệt phát hiện kia cổ rất nhỏ năng lượng dao động hoàn toàn biến mất, hơi hơi nhiều như mày, sau đó căn cứ chính mình giác quan thứ 6 tuyển một phương hướng, nâng lên bước chân liền chiều bên kia đi đến. Dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện thứ gì, trừ bỏ dưới chân có chút lầy lội bất khám lộ, nhưng thật ra không có mặt khác cái gì phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát gì đó, có thể xem như sạch sẽ có chút quá mức. Bất quá này đều chỉ là tạm thời. Tô Duyệt đi tới đi tới đã nghe tới rồi một cổ thanh tuổi hơn người khí vị, kia khí vị khó nghe Tô Duyệt nhíu chặt mày, theo khoảng cách kéo gần, Tô Duyệt thật sự là có chút chịu không nổi, không thể không dùng tay chặt chẽ che lại cái mũi của mình, hơi chút ngăn cản một ít khí vị ăn mòn. Tô Duyệt hướng phía trước mặt nhìn nhìn, phát hiện nơi xa có một đống lớn hắc bạch giao nhau đồ vật, không khỏi bước chân một đốn, sau đó lại tiếp tục chiều kia đôi đồ vật chạy như bay mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, kia cổ dày đặc thanh tởi khí vị càng ngày càng nồng liệt, Tô Duyệt trực tiếp bị hân lui về phía sau hảo một đại đoạn khoảng cách, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một khối thật dày khăn quẳng cổ đem chính mình cái mũi cùng miệng đều vây lên lúc sau, mới chiều bên kia chạy như bay qua đi. Theo khoảng cách giảm bớt, Tô Duyệt rốt cuộc thấy được kia giống như một tòa tiểu sơn đồ vật là cái gì, tuy là Tô Duyệt cũng chịu không nổi, trực tiếp kéo ra khăn quẳng cổ phương ra. Phun song lúc sau tô duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một lọ thủy xúc xúc miệng, lại lần nữa dùng khăn quảng cổ gắt gao che lại chính mình miệng mũi, sau đó hảo hảo làm một phen tâm lý xây dựng. Này đó đen như mực tràn đầy tanh tửi đồ vật không phải thịt người cũng không phải người xương cốt, mấy thứ này là thịt heo, sườn lợn rắn cốt, đối chính là thịt heo cùng sương sườn. Mà những cái đó mặt trên kia từng đoàn mấp máy tới mấp máy đi màu trắng vật thể kỳ thật thật sự không phải giỏi. Đó là không khí đó là không khí. Làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau Tô Duyệt mới quay đầu nhìn về phía kia một đốn có hư thối thịt người cùng xương cốt cùng với các loại nội tạng còn có rầm rạp giỏi tạo thành kia giống như tiểu sơn giống nhau vật thể. Tô Duyệt cũng không có đến gần, thật sự là kia tiểu sơn giống nhau vật thể chung quanh nơi nơi đều chảy màu đen hủ thủy. Cho dù có tinh thần lực tại thân thể tầng ngoài ngăn cách, Tô Duyệt vẫn là không nghĩ rửa thân cận quá, thật sự là quá ghê tởm. Tô Duyệt hiện tại rốt cuộc đã biết một cái định luật, không có nhất ghê tẩm chỉ có càng ghê tẩm. Lúc này Tô Duyệt, thật sự tưởng giống một câu, ní mạ những lời này con mẹ nó đúng rồi. Lần này gặp được trạng hướng thật là lại một lần đổi mới nàng hạ cuối, đáng giận chính là nàng thế nhưng một cái không có nhịn xuống trực tiếp cấp phun ra, ngắm lại nàng phía trước là cỡ nào kiên định, mỗi người phun duy ta không phun cảnh giới ầm ầm liền sợ. Tô Duyệt nhìn lướt qua kia đôi hư thối thịt cùng xương cốt liếc mắt một cái, Liên ở cũng không có tâm tư xem một cái, bất quá mấy thứ này toàn bộ trồng chất ở chỗ này, xem ra này chung quanh biến mất sinh vật còn có lần này chết đi người, bọn họ thân thể hẳn là đều là ở chỗ này. Chỉ là tạo thành này hết thể đến tuột cùng là thứ gì đâu. Liên ở tô duyệt tự hỏi thời điểm, kia một đống giống như tiểu sơn thịt nát đôi bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Cảm giác được động tĩnh tô duyệt thần sắc một ngưng. Cưỡng bách chính mình tầm mắt rừng ở phía trước kia một đống đang ở không ngừng quay cuồng thị xương đầu cùng nào đó sinh vật mặt trên, thống khổ chịu đựng càng ngày càng gây mũi thanh tuổi vị, nàng nhưng thật ra muốn nhìn phía dưới đến tuột cùng là thứ gì, thế nhưng như vậy ghê tẩm. Chính là đương tô duyệt chờ kia ghê tẩm kỳ ba đồ vật ra tới thời điểm, lại nhìn đến một người nam nhân từ kia đôi thịt nát đôi bên trong chậm rãi đi ra, nhưng thật ra trong lúc nhất thời làm tô duyệt có chút ngây ngẩn cả người. Cái này thịt nát đôi bên trong đi như thế nào ra một người nam nhân tới, hơn nữa người nam nhân này lớn lên còn thực tuân tiếu, bất quá tô duyệt để ý không phải cái này, nàng dối dám chính là vì cái gì đối phương từ kia đôi thịt nát bên trong ra tới, hắn trên người thế nhưng sạch sẽ không có nghĩa một chút dơ bẩn đổ vỡ. Một thân cùng chung quanh hoàn toàn không hòa hợp màu trắng tây trang bạch có chút chói mắt, rõ ràng là từ như vậy dơ bẩn ghê tẩm địa phương ra tới, nhưng là hắn lại sạch sẽ như vậy quỷ dị. Tô Duyệt không khỏi cảm giác được có chút áp lực, người nam nhân này không đơn giản. Bất quá Tô Duyệt nhìn bạch dì dì nam nhân chiều chính mình đi tới, Tô Duyệt cũng không có lui về phía sau cũng không có đi tới, liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương cặp kia tà ác con người, trong tay vận chuyển sát chiêu, tùy thời chuẩn bị công kích. Bạch dì dì nam tử nhìn thần sắc lãnh đạm Tô Duyệt, lại là nhẹ nhàng gợi lên hắn màu đỏ đen khỏe miệng nhẹ nhàng bật cười. Sau đó đi bước một đến gần Tô Duyệt, cuối cùng ở ly Tô Duyệt một bước khoảng cách tạm dừng xuống dưới. Ta ác con ngươi từ trên xuống dưới cẩn thận đem Tô Duyệt nhìn quét một lần, sau đó khẽ cười nói, quả nhiên là cái Mỹ nhân. Thật là Mỹ làm lòng ta động a. Nói xong liếm liếm miệng mình, ôn nhu mà đa tình mở miệng nói, giống ngươi như vậy Mỹ lại thực lực cường đại nữ nhân, khẳng định đặc biệt ta ngon. 065 nàng là một con tăng thi. Đối phương kia tà ác dâm đảng thần sắc cùng lời nói làm Tô Duyệt trong mắt tràn ngập ra nùng liệt sắc ý, lại như thế nào Mỹ lệ bề ngoài, xứng với như vậy làm người ghê tởm thần sắc, cũng là hoàn toàn không có mỹ cảm, ngược lại làm người từ đáy lòng chán ghét. Tô Duyệt trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, suy nghĩ của ngươi sợ là muốn thất bại. Nói xong cũng không hề nói nhiều, trong tay tinh thần lực hóa thành vô số bén nhọn lưỡi dao sắc bén chiều đối phương đâm tới. Bất quá bạch tí dìa nam nhân chỉ là đứng ở tại chỗ cũng không có bởi vì tô duyệt hành vi mà có điều động tác, thậm chí là vẻ mặt của hắn đều không có biến hóa, chỉ là nhìn tô duyệt trong ánh mắt nhiều một ít hương thú. Mà tô duyệt nhìn đến những cái đó tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp từ đối phương thân thể chuyển qua đi, đối phương lại không có một chút bị thương dấu vết, đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn về phía bạch tí dìa nam nhân ánh mắt so với phía trước muốn cẩn thận nhiều. Như vậy cường đại tinh thần lực đều đối với đối phương không thể nề hà, Tô Duyệt hiện tại thật sự bắt đầu tò mò trước mặt người nam nhân này đến tổt cùng là cái thứ gì. Bạch tí ghi nam nhân tựa hồn là nhìn ra Tô Duyệt ý tưởng, hắn gợi lên hồng tựa muốn lấy máu môi cười nói, có phải hay không ở tò mò như thế nào thường tổn không được ta đâu. Nghe được bạch tí ghi nam nhân nói, Tô Duyệt nhưng thật ra không có làm ra vẻ không mở miệng, nàng ngược lại rất là bình tĩnh gật gật đầu, lạnh giọng hỏi, đúng vậy. Chính ngươi nói một chút đi đây là vì cái gì? Nghe được Tô Duyệt đáp lời, bạch y đi nam nhân sử sốt, sau đó ha ha ha phá lên cười, nhìn Tô Duyệt ánh mắt tràn đầy hưng phấn mở miệng nói, ngươi như thế nào như vậy thú vị đâu? Nhưng thật ra làm ta không hảo hạ miệng lan ngươi. Tô Duyệt trực tiếp lười đi để y đối phương ánh mắt cùng lời nói, trực tiếp lệnh giọng ngắt lời nói, đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm được không? Ngươi vì cái gì không chịu ảnh hưởng? chỉ là bạch tí gì nam nhân như thế nào thật sự khả năng đem chính mình ngược điểm bại lộ ra tới đâu, hắn chỉ là ta ác cười sau đó đôi tay vung lên, trên mặt đất những cái đó thịt nát lạn cha liền toàn bộ chiều Tô Duyệt bay đi. Nhìn đến cái này tình huống, Tô Duyệt lúc này chỉ nghĩ mắng một câu ngọt tào. Nhưng là Tô Duyệt cũng rõ ràng biết hiện tại nếu nàng một mở miệng nói, những cái đó vẩy ra lên màu đen tanh hôi tẩy dịch liền sẽ vẩy ra đến nàng trong miệng mặt. Cho nên vì không ghê tẩm đến chính mình, Tô Duyệt suy nghĩ mang đối phương cũng chỉ có thể nhắm chặt rừng miệng ba, sau đó bay nhanh lui về phía sau trốn tránh những cái đó tiêu bắn lại đây thịt nát cùng dòi bỏ. Bạch dìa dì nam nhân nhìn đến Tô Duyệt động tác, không khỏi cười ha ha, sau đó càng nhiều thịt nát từ từ mánh liệt chiều Tô Duyệt ném tới, tựa hồ nhìn Tô Duyệt kiêng nghẹn khuất cùng chán ghét biểu tình thực có thể sung sướng đến tâm tình của hắn. Mà tô duyệt bên này nhìn càng ngày càng nhiều thịt nát cùng ròi bỏ, dạ dày bên trong không ngừng cuộn cuộn, bất quá lúc này nàng đã không có dư thừa thời gian đi phun ra. Nàng hiện tại không chỉ có muốn gian nan làm này đó thịt nát ròi bỏ cùng dịch nhầy không cần chạm vào nàng, một bên còn muốn phòng ngửa bị này một đống lớn đồ vật trực tiếp cấp trốn sống. Cuối cùng tô duyệt thật sự là lui không thể lui, trực tiếp ở những cái đó thịt nát tiềm hộ hạ trốn vào trong không gian mặt. Tiến vào trong không gian mặt Tô Duyệt trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, dùng sức người trong không gian mặt thơm ngọt tươi mát khí vị, Tô Duyệt chưa từng có một khắc cảm giác không gian lại như thế tốt đẹp. Bên này Tô Duyệt trực tiếp tiến vào trong không gian mặt, mà ở bên ngoài bạch đi nam nhân nhìn thịt nát xếp thành kia một đống tiểu sơn, gợi lên khỏe miệng ác ý cười cười, sau đó ác liệt mở miệng nói, trực trực trực, hảo đáng thương mỹ nhân, thật là làm ta đau lòng. Một bên nói như vậy một bên chiều kia đôi thịt nát đi đến, bạch đi ghi nam nhân vung tay lên kia đôi thịt nát cùng dòi bỏ liền chiều bốn phía tan đi, rơi xuống ở các vị trí. Bất quá đương nhìn đến trống rông mặt đất, lại không có phát hiện tô duyệt thân ảnh thời điểm, bạch đi ghi nam nhân thần sắc đột nhiên cứng đờ, trong mắt âm ngoan chi sắc nồng đậm liền phải chuốt xuống mà ra. Hắn quay đầu nhìn quét toàn bộ ngầm một vòng, sau đó lớn tiếng quát, hảo hảo hảo, cũng dám trêu đùa ta. Ngươi không ra đúng không, không sao cả, dù sao mặt trên còn có bò lớn đồ ăn chờ ta, ta liền không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Bạch đi gì nam nhân nói xong liền trực tiếp lên đỉnh đầu mặt đường phá vỡ một cái lỗ thủng, sau đó trực tiếp vọt tới trên mặt đất, bước chân không ngừng chiều mọi người sở ngốc cái kia trong viện bay nhanh phóng đi. Trong không gian mặt tô duyệt tự nhiên là không dám nhiều ngốc, rốt cuộc nếu bên ngoài cái kia kỳ quái nam nhân tìm không thấy nàng ai biết có thể hay không đem chú ý đánh tới những người khác trên người. Nghĩ đến đây Tô Duyệt nhanh chóng ra không gian, nhìn đầy đất thịt nát cùng dòi bỏ, căn bản là không thấy phía trước cái kia bạch dì hề nam nhân, đặc biệt là đương Tô Duyệt nhìn đến cách đó không xa trên đỉnh đầu một cái cửa động thời điểm, trong lòng dùng mình, liền biết không hảo. Tô Duyệt cũng nhanh chóng từ cái kia cửa động lao ra đi, bay nhanh chiều trong viện chạy đến, đương Tô Duyệt đuổi tới trong viện thời điểm, bên trong đã sớm đã hôn chiến ở cùng nhau, Trên mặt đất cũng nhiều rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt thì nát. Hiện tại xuất hiện ở Tô Duyệt trước mặt chính là, cái kêu bạch dì hề nam nhân đôi tay lôi kéo một dị năng giả, trực tiếp đem đối phương đầu từ thân thể thượng xả xuống dưới, huyết phun đầy đất, huyết tinh mà tàn nhẫn. Mà bạch dì hề nam nhân trên mặt còn mang theo tà ác hưng phấn ý cười, nhìn đến nơi này, Tô Duyệt thần sắc càng thêm lạnh băng, nhìn thoáng qua một bên an toàn Tô lão mẹ bọn họ lúc sau nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong vừa mới xé nát một người bạch tỷ dì nam nhân nhìn lại lần nữa xuất hiện tô duyệt Âm ngoan cười nói như thế nào bỏ được ra tới nói xong quay đầu nhìn vây quanh ở chung quanh những người đó ác ý mở miệng nói vốn dĩ ta là chỉ tính toán giết nữ nhân này đương đồ ăn nhưng là đâu nàng lại trốn đi nếu nàng không xuất hiện ta cũng chỉ có thể cho các ngươi thay thế nàng đã chết cho nên các ngươi đồng bạn chết các ngươi không nên trách ta mà là hẳn là quái nữ nhân này. Nếu các ngươi thay ta bắt lấy nàng lời nói, ta có thể cho các ngươi những người này đều an toàn rời đi nơi này, như thế nào? Thực có lời đi. Dung nang một mạng đổi các ngươi nhiều người như vậy mệnh. Bạch đi ghi nam nhân nói ôm rơi xuống, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh đáng sợ, mọi người tầm mắt rừng ở tô duyệt cùng bạch đi ghi nam nhân hai cái trên người, mọi người trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp, Tô Duyệt nàng như vậy lợi hại chúng ta cũng không đối phó được nàng. Nếu không ngươi phòng chúng ta đi, đến nỗi Tô Duyệt chúng ta sẽ không quản. Đột nhiên một đạo thanh âm ở an tinh trong đám người vang lên, trong lúc nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người đôi mắt cũng sáng ngời. Đúng vậy, Tô Duyệt cùng cái này tàn bạo bạch y nam nhân đều là bọn họ không thể chơi vào, tốt nhất làm cho bọn họ rời đi nơi này, tùy tiện bọn họ hai cái như thế nào, đều không liên quan bọn họ sự tình. Vì thế mọi người bắt đầu phụ hoa lên, Tô lão mẹ bên này sở hữu vừa thấy mọi người như vậy không khỏi khí hai mắt đỏ bừng, hỏa khí nhất hỏa bạo vương hoa mẫn trước hết nhịn không được chỉ vào mọi người tức giận giống to lên. Các ngươi còn có phải hay không người? Nếu không phải nhà ta lão đại dọc theo đường đi bảo hộ, các ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể còn có thể sống đến bây giờ. Các ngươi không chỉ có không biết ơn báo đáp, thậm chí còn có thể nói ra như vậy heo chó không bằng sự tình. Các ngươi thật là làm tốt lắm a Vương Hoa mẫn buổi nói chuyện làm mọi người mặt có chút hạ không tới, nhưng là vừa mới Bạch Đi Đi Nam Nhân giết người kêu huyết tinh tàn nhận thủ đoạn lại làm cho bọn họ rất là kiên kỵ. Hiện tại có cơ hội có thể bất tử, bọn họ sao có thể cứ như vậy từ bỏ rớt. Vì thế mọi người theo bản năng trực tiếp làm lơ rất Vương Hoa mẫn nói, chờ mong nhìn Bạch Đi lìa Nam Nhân, hy vọng hắn có thể đáp ứng bọn họ cái này đề nghị. Bạch Đi lìa Nam Nhân nhìn mọi người thân sắc, Ha ha ha cười ha hả, sau đó tâm tình phi thường tốt mở miệng nói, "Hảo a, các ngươi đi thôi, ta chỉ cần cái này nữ là được ha ha." Nghe được Bạch Đế Liễu Nam nhân bảo đảm, mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vội vàng liền chiều sân bên ngoài chạy trốn, tựa hồ là sợ dây tiếp theo Bạch Đế Liễu Nam nhân liền sẽ đổi ý giống nhau. Ai cũng không chuẩn đi. "Ta cho phép các ngươi đi rồi." Đột nhiên quân hoa hùng hổ nói âm hưởng khởi. Làm đang muốn phải rời khỏi mọi người bước chân một đốn, nhìn từ nơi không xa đi tới quân hoa thần sắc cứng đờ mà dối dám. Quân thượng đem, không phải chúng ta cái kia, tình huống hiện tại chúng ta lưu lại nơi này cũng chính là ý nghĩ một cái, căn bản là vô dụ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta những người này đã chết mới hảo? Chính là A. Chúng ta nhưng không có các ngươi như vậy lợi hại. Chúng ta chỉ là người thường, chúng ta sợ chết. Chúng ta muốn tồn tại. Cho nên quân thượng đem làm chúng ta đi thôi. Đúng đúng. Quân thượng đem ngươi cũng chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngươi còn phải bảo vệ chúng ta an toàn trở lại căn cứ đâu. Quân hoa nói không có làm mọi người thay đổi tâm ý. Ngược lại mọi người bắt đầu khuyên bảo quân hoa cùng bọn họ cùng nhau đi. Rốt cuộc quân hoa thủ hạ những cái đó bọn lính cũng không phải là bài trí. Lúc này đi con đường còn muốn mượn dùng bọn họ lực lượng đâu. Nghe mọi người nói, quân hoa chỉ là cười lạnh một tiếng nói. Muốn lăn liền chạy nhanh lăn. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Quân hoa nói xong lười đến xem mọi người liếc mắt một cái. Chỉ là thần sắc kiên nghị nhìn Tô Duyệt. Mọi người vốn đang muốn tiếp tục nói. Nhưng là nhìn quân hoa kia lanh khốc muốn giết người thần sắc cùng kiên định thái độ. Mọi người liếc nhau. Liền phải rời đi nơi này. Lúc này bạch tí ghi nam nhân còn ngại không đủ. Mọi người ở đây bước chân muốn bước ra sân thời điểm. Bạch tí ghi nam nhân cười hì hì mở miệng nói. Chầm đã. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện không có nói đi. Có chút người nghe được bạch đi đi Nam Nhân nói theo bản năng liền dừng bước chân. Có chút người còn lại là không để ý đến trực tiếp bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất quá vài giây, bên ngoài liền truyền đến khủng bố tiếng thét trói thai. Những cái đó muốn nhân cơ hội chạy trốn mọi người hoàn toàn tiết tâm tư. Chỉ là khẩn trương nhìn bạch đi Nam Nhân, xem hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Bạch Y Nam Nhân nhìn đến mọi người biểu tình hừ lạnh một tiếng, hừ, đây là cái lời ta nói kết cục. Còn có ai muốn tiếp tục chạy? Cứ việc chạy a. Thấy mọi người không có người ta nói lời nói, Bạch Y Lì Nam Nhân tạm dừng một chút, tầm mắt mới rơi xuống một bên quân hoa trên người, ta ác cười nói, xem ra ngươi thực để ý nữ nhân này sao? Bất quá nếu ngươi chỉ biết nữ nhân này thân phận thật sự không biết ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ đâu. Ha ha a đừng nói vô nghĩa. đối với bạch tỷ gia nam nhân nói, quân hoa chỉ là lệnh giọng trở về một câu. bất quá đối với quân hoa nói, bạch tỷ gia nam nhân tựa hồ căn bản không đệ bụng, hắn chỉ là ác liệt nhìn mắt trước mặt thần sắc lạnh băng tô duyệt. sau đó lớn tiếng mở miệng nói, mệt các ngươi còn cùng nữ nhân này cùng nhau lâu như vậy, thế nhưng không có phát hiện nàng căn bản là không phải người. nàng không chỉ có không phải người, vẫn là một con ăn người tăng thi. nàng là một con tăng thi. Tang thi, 23 di động, 3D bản đọc trang cái đấy biểu ngữ, vừa giờ, chương trước, mục lục, đọc thiết chí, chương sau, 066 tăng thi thân phận hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nàng là một con tăng thi, nàng là một con tăng thi, bạch ý gì nam nhân cuối cùng một câu dường như ma âm giống nhau vẫn luôn ở mọi người bên thai tiếng vọng. Làm mọi người trong lúc nhất thời tư duy có chút phản ứng không kịp, tô duyệt tương đường tăng thi. Cái này logic cùng công thức thật sự là là mọi người vô pháp tiếp thu, cuối cùng đại gia tầm mắt đều không khỏi dừng ở Tô Duyệt trên người. Nàng ngũ quan thanh lãnh tuyệt mỹ không gì sánh được, nàng làn da tinh ánh như ngọc, hoàn toàn không phải những cái đó tang thi giống nhau xanh tím sắc cùng xấu xí bề ngoài. Tay nàng chỉ tinh tế trắng nõn, móng tay hồng nhuận sạch sẽ, cùng tang thi kia bén nhọn có thể một chút đem người xé rách lợi rác hoàn toàn không dựa vào độ biên. Nàng đôi mắt hắc giống như vậy mực giống nhau. Hát giống như một cái lốc xoáy tựa hồ muốn đem ngươi hít vào đi giống nhau, rõ ràng như vậy câu nhân mặt mày, cả người khí chất lại lánh giống như băng xương. Dù sao chính là nàng toàn thân không có một tiêu địa phương cùng những cái đó mặt mày khả ố huyết tinh bạo ngược tăng thi trọng điệp ở bên nhau. Nhưng là bạch tí ghi nam nhân kia câu câu chữ chữ len ken hữu lực, hoàn toàn không giống nói dỡn miệng lưỡi lại là mọi người có chút không xác định, nhưng là vẫn là không thể tin tô duyệt là một con tăng thi. Rốt cuộc nàng tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là tại đây dọc theo đường đi không chỉ có không có thương tổn bọn họ, ngược lại bởi vì có tô duyệt làm cho bọn họ nguy cơ thiếu rất nhiều, cho nên mọi người lúc này mâu thuẫn không thôi, tầm mắt đều dừng ở tô duyệt trên người, chờ nàng phản bác lời nói. Bên này đương sự tô duyệt lạnh lùng nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười đến ác liệt bạch tí dìa nam nhân, sau đó lại nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh mọi người thần sắc, tô duyệt cũng không có lập tức nói chuyện mà là vẫn duy trì chờ mặc. Đương nhiên Tô Duyệt bảo trì trầm mặt cũng không phải sợ hãi, lúc này Tô Duyệt trong lòng suy nghĩ lại là một khác chuyện. Nàng biết nàng cũng không thể vẫn luôn sinh hoạt ở thế giới nhân loại bên trong, kỳ thật nàng cũng muốn thoát ly thế giới nhân loại, sau đó tổ kiến chính mình vương quốc. Đúng vậy, nàng Tô Duyệt là một cái có giá tâm nữ nhân, nàng không muốn bị quản chế với người, cùng với bị quản chế với người còn không bằng chính mình ngồi trên cái kia có thể thao tác hết thể vương giả. Chỉ là nàng có thể rời đi nhân loại thế giới, nhưng là Tô lão mẹ bọn họ đâu. Nàng nhưng không có quên bọn họ là nhân loại, rời đi thế giới nhân loại bọn họ thật sự có thể thói quân sao? Nghĩ đến đây, Tô duyệt tầm mắt không khỏi dừng ở vẻ mặt khẩn trương lại tức giận Tô lão mẹ bọn họ trên người, nhìn bọn họ một bộ bảo hộ tư thái đứng ở nàng bên người, làm nàng lạnh băng tâm không khỏi ấm áp. Tục nữ nói biết nữ chi bằng mẫu. Tô lão mẹ vừa thấy đến tô duyệt thần sắc nơi nào sẽ không hiểu nàng lo lắng, kỳ thật nàng là không sao cả, nơi nào có tô duyệt nơi nào chính là nàng ra, tô duyệt có thể nói là chính là nàng toàn bộ. Duyệt duyệt! Không cần băn khoăn chúng ta. Có người địa phương chính là lão mẹ nó ra. Ta tưởng tiểu mẫn bọn họ cũng là giống nhau. Ngươi hẳn là có càng thêm rộng lớn không chung, ngươi không nên như vậy mỗi ngày thật cẩn thận, ngươi nên tùy ý tùy tâm sử dụng. Tô láo mẹ nó tiếng nói vừa dứt, vương hoa mẫn bọn họ lập tức kích động tán đồng gật đầu, kỳ thiết nhìn Tô Duyệt, kỳ thật bọn họ ở nơi nào đều không sao cả, kỳ thật có lẽ thoát ly thế giới nhân loại, bọn họ quá càng thêm tùy tâm càng thêm vui vẻ. Nhìn đến mọi người quyết tâm, Tô Duyệt hơi hơi gợi lên khỏe miệng cười, sau đó quay đầu nhìn đã thu hồi tươi cười bạch ý nam nhân, Tô Duyệt cười tùy ý mà vô vị. Nàng cười nhìn mọi người khẩn trương biểu tình. Hơi hơi mở ra đỏ thắm cánh môi, phun ra một câu là mọi người thạch hóa kinh tủng nói. Ta là một con tăng thi. Hắn nói không có sai. Ta là một con tăng thi. Này một câu so với phía trước bạch tí dìa nam nhân một câu nàng là một con tăng thi càng thêm là mọi người kinh ngạc. Không nên nói kinh ngạc, hiện tại mọi người đã ở trong gió hoàn toàn hỗn độn, Bọn họ nghe được cái gì, tô duyệt thế nhưng chính miệng nói nàng chính mình là tăng thi. Này! Này đến tuột cùng là Tô Duyệt choáng váng vẫn là bọn họ choáng váng. Này đó cá nhân đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ai tới nói cho bọn họ thế giới này đến tuột cùng còn con mẹ nó có phải hay không địa cầu? Tô Duyệt! Ngươi! Đứng ở một bên quân hoa trước hết phản ứng lại đây, nhìn vẻ mặt tùy ý vô vị Tô Duyệt, hắn nói một mở miệng liền không biết nên muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Mà Tô Duyệt nghe được quân hoa nói, tự nhiên là biết hắn muốn hỏi cái gì. Nàng chỉ là vô vị cười cười, sau đó cười lạnh quét mắt một bên thần sắc càng thêm hung ác nham hiểm bạch lý dì nam nhân, cười nói, đúng vậy. Liền như ngươi nghe được giống nhau. Ta chính là một con tăng thi. Không cần hoài nghi, hàng thật giá thật. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, nguyên bản còn không mấy tin được mọi người, lúc này cũng không khỏi có chút tin. Rốt cuộc không có người sẽ có tật xấu nói chính mình là tang thi đi. Phải biết rằng cái này tăng thi chính là nhân loại đều phải đánh chết mục tiêu. Trong lúc nhất thời Ly Tô Duyệt bọn họ gần gũi mọi người đều vội vàng lui về phía sau vài bước, nhìn Tô Duyệt thần sắc đều từ không thể tin tưởng biến thành hoảng sợ. Mọi người biến hóa Tô Duyệt tự nhiên là xem ở trong ánh mắt, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc nàng là tăng thi chuyện này vốn dĩ liền không phải mỗi người đều có thể đủ dễ dàng tiếp thu. Ngươi, ngươi lời nói còn tính toán không? Đột nhiên một đạo thật cẩn thận thanh âm ở tĩnh đáng sợ trong đám người mặt vang lên. Nghe được thanh âm bạch đi ghi nam nhân tầm mắt cũng không có cấp đối phương, hắn chỉ là âm ngoan trừng mắt tô duyệt, sau đó lạnh lùng quát, lan, đều cút cho ta. Mọi người lúc này cũng không có bởi vì bạch đi ghi nam nhân nói mà sinh khí, ngược lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó giải khai chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới chung quanh những cái đó bọn lính thấy quân hoa không có mở miệng nói chuyện cũng không có động trong lúc nhất thời cũng là đứng ở tại chỗ không có động tác. bất quá nhìn tô duyệt ánh mắt không có những cái đó dị năng giả như vậy máy liệt nhưng là trong mắt vẫn là có sợ hãi cùng nhàn nhạt mâu thuẫn. tô duyệt nhìn vẫn luôn không có động tác quân hoa nhàn nhạt nói đi thôi không đi các ngươi sợ là không có cơ hội. quân hoa thần sắc ngương trọng nhìn mắt biểu tình êm ngoan tản ra nguy hiểm hơi thở bạch dị dìa nam nhân. Đối Tô Duyệt lắc lắc đầu nói, sao có thể đem các ngươi đơn độc lưu lại nơi này? Cùng nhau tới liền cùng nhau đi. Phút một tiếng Tô Duyệt trực tiếp bật cười, nàng có chút buồn cười nhìn vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc quân hoa, khẩu khí mang theo nhàn nhạt châm trọng cùng bất đắc di nói, ngươi cảm thấy lấy ta tang thi thân phận, hoa hạ căn cứ còn sẽ tiếp thu ta. Những nhân loại này còn có thể tiếp thu ta. Tô Duyệt nói vừa nói lời nói, quân hoa liền muốn xuất khẩu phản bác nhưng là hơi hơi hé miệng lại là cái gì cũng không có nói ra, bởi vì hắn biết tô duyệt nói đều là đúng. Liên tính hắn có thể tiếp thu, không để bụng nàng là người là tăng thi, nhưng là những người khác lại không cách nào tiếp thu, bọn họ không có khả năng làm một cái không phải nhân loại tăng thi sinh hoạt ở bọn họ trong thế giới mặt, cho nên vẫn là đi thôi. Ngươi đừng quên ngươi còn có trách nhiệm. Hơn nữa các ngươi đi rồi, ta ngược lại càng có thể buông ra tay chân đối phó hắn. Tô Duyệt cuối cùng nhìn mắt quân hoa liền rời đi tầm mắt, Trấn an nhìn tô lão mẹ bọn họ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ yên tâm. Mà Tô Duyệt buổi nói chuyện làm quân hoa lúc này rồi dám không thôi, hắn quay đầu nhìn mắt chung quanh chạm những cái đó chờ đợi nhìn hắn các binh lính, cắn chặn răng, thật sâu nhìn mắt Tô Duyệt, sau đó lạnh lùng nói, đi. Thấy quân hoa làm quyết định, những cái đó bọn lính trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, làm sao đều nhìn nhìn Tô Duyệt bọn họ bên kia. Đi theo quân hoa rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đưa mọi người đều tới khai lúc sau, cái này tràn đầy dơ bẩn cùng huyết tinh trong viện cũng chỉ giữ lại Tô Duyệt bọn họ đoàn người cùng cái kia quỷ dị Bạch Lý Hà nam nhân. Ha ha, ngươi nhưng thật ra dứt khoát, cũng dám trực tiếp thừa nhận. Đưa mọi người đều rời khỏi sau, Bạch Lý Hà nam nhân nhìn Tô Duyệt cười lạnh mở miệng. Đối với Bạch Lý Hà nam nhân nói, Tô Duyệt chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Kẻ liếc mắt một cái khinh miệt cùng lạnh lẽo không chút nào che giấu, Tô Duyệt cũng không có đáp lại đối phương một chữ, nhưng lại ánh mắt kia cũng đã đem nàng ý tứ rất rõ ràng truyền lại cho Bạch Địch Nhi nam nhân. Cho nên lúc này Bạch Địch Nhi nam nhân thần sắc càng thêm hung ác, nhìn Tô Duyệt liếm liếm miệng mình, ha hả cười lạnh hai tiếng. Sau đó vươn lợi chảo bay nhanh chiều đứng ở Tô Duyệt bên người, Tô lão mẹ công kích mà đi, muốn đem Tô lão mẹ xé nát thành mảnh nhỏ. Hắn biết chính mình vô pháp một kích đánh chết tô duyệt, cho nên liền đem chủ ý đánh tới tô duyệt bên người nhân thân thượng. Bất quá kế hoạch của hắn muốn lạc hết, bởi vì tô duyệt từ lúc bắt đầu liền không có thả lỏng đối hắn phòng bị cùng cảnh giác, cho nên ở bạch di yền nam nhân động tác trong nháy mắt kia, tô duyệt liền cảm giác được, trực tiếp lôi kéo tô lão mẹ liền di động đến một bên đi. Bạch di yền nam nhân nhìn đến chính mình trước mặt chống chân mặt đất, trong mắt hiện lên thị huyết quan mang. Sau đó nhanh chóng rời đi mục tiêu, chiều cách hắn gần nhất khúc lãnh trộm tới. Bất quá lần này hắn lại thất bại, bởi vì làm không khí dị năng giả khúc lãnh, chỉ cần hắn tưởng, chung quanh bất luận cái gì không khí dao động hắn đều có thể cảm nhận được, cho nên biến dị nam nhân vừa động hắn cũng đã biết. Khúc lãnh trực tiếp bay nhanh biến mất tại chỗ, sau đó di động tới rồi bạch đi đi hẻ nam nhân phía sau, vươn ngón tay thoát dài, bóp bạch đi đi hẻ nam nhân cổ răng rắc một tiếng ôn éo. Bạch tí liền nam nhân cổ liền cùng thân thể hắn tách ra. Màu đỏ đen máu tươi phun tung tóe mà ra trực tiếp nhiễm hồng kia thân trắng tinh không có một tia bụi bặm màu trắng tây trang. Ngạch nhìn cái này cảnh tượng, tô lão mẹ đám người sửng sốt, bọn họ thật đúng là không có gặp qua khúc lánh như vậy trực tiếp huyết tinh bạo lực thời điểm, bất quá mọi người thực mau liền khôi phục lại, rốt cuộc bọn họ chính là không có quên khúc lánh cũng là một con tăng thi. Mà lúc này bạch lý liền nam nhân lại mở mắt, Gắt gao chừng mắt khúc lánh, thấy như vậy một màn, tô láo mẹ bọn họ nhưng thật ra thật sự bị dọa nhảy dựng, rõ ràng vừa mới đã chết, qua một chút lại đột nhiên mở mắt, đây là sát chết vùng dậy đâu. Khúc lánh nhìn mở to mắt bạch đi lìa nam nhân, trực tiếp nhặt lên bên cạnh rơi xuống một phen khám đao, trực tiếp bổ ra bạch đi rìa nam nhân phần đầu, đem hắn chia làm hai nửa, bạch đi rìa nam nhân cuối cùng không thể tin tưởng mở to hai mắt không còn có phản ứng. Thấy như vậy một màn tô lão mẹ bọn họ trực tiếp trận to mắt nhìn thần sắc lạnh nhạt khúc lánh, khúc lánh trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên tới bạch thi nam nhân trong óc mặt kia viên màu đỏ đèn tinh hoạch, sau đó yên lặng mà nhặt lên bên cạnh rơi xuống bình nước khoáng, đảo ra bên trong thủy đèn tinh hoạch rửa sạch sẽ, mới đưa tới tô duyệt trước mặt. Mà tô duyệt nhìn trước mắt này viên màu đỏ đèn tinh hoạch không khỏi có chút phát, cái này nàng còn chuẩn bị đại làm một hồi đâu. Khúc lãnh trực tiếp một động tác liền đem đối phương lộng chết, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi A. 067 lương thực chi tranh. Bất quá Tô Duyệt vẫn là tiếp nhận Khúc lãnh đưa tới nàng trước mặt màu đỏ đen tinh hoạch, sau đó trực tiếp để vào trong không gian mặt lúc sau, mới nhìn về phía Tô lão mẹ bọn họ mọi người. Thư sắc Vũ Kim. Tô Duyệt bất đắc dị nhún vai, nhìn Tô lão mẹ bọn họ mở miệng nói, chúng ta hiện tại xem như không nhà để về. Xem ra các ngươi đều phải đi theo ta đi lưu lạc. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tô lão mẹ chỉ là bất đắc dĩ nhìn Tô Duyệt, sau đó vươn có chút thô giáp tay nhẹ nhàng đỡ phủ Tô Duyệt đầu tóc, mới mở miệng nói, nói cái gì đâu. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mặc kệ nơi nào đều là nhà của chúng ta. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chính là A. lão đại, có ngươi địa phương mới là nhà của chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng ở căn cứ đại đủ rồi. Chúng ta còn nghĩ trước kia như vậy nhật từ đâu, nhiều tự tại a Tô lão mẹ nó no tiếng nói vừa dứt vương hoa mẫn vội vàng rối tay bắt lấy tô duyệt cánh tay, loạn trọng làm nung nói, nói xong còn chiều bên cạnh từ quân bọn họ hỏi, các ngươi nói có phải hay không? Mẫn hoa nói rất đúng. Chúng ta thật là nghĩ như vậy. Thế giới nhân loại hiện tại đã thật sự không thích hợp chúng ta. Từ quân thần sắc kiên định nhìn tô duyệt cũng mở miệng nói, vương tráng bọn họ cũng một đám vội vàng phụ hòa lên. Nhìn mọi người khẩn trương bộ dáng, Tô Duyệt phụt một tiếng bật cười, sau đó mở miệng nói, Hảo, ta đầu của các ngươi. Ta sao có thể cho các ngươi đi theo ta lưu lạc đầu? Ta sẽ thành lập một cái thuộc về chính chúng ta gia viên, tùy tâm sở dục sinh hoạt ở bên trong. Lão đại, ý của ngươi là muốn chính mình thành lập một cái căn cứ. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, vương hoa mẫn lập tức liền kêu sợ hãi ra tiếng. Không chỉ có là vương hoa mẫn. Người khác cũng là kinh ngạc nhìn mang theo đạm cười Tô Duyệt, Tô Duyệt vươn ra ngón tay lắc lắc, ở vương hoa mẫn có chút mất mát thời điểm mở miệng nói, ta không phải thành lập căn cứ, ta là muốn thành lập một cái tang thi đế quốc. Lần này Tô Duyệt nói ôm rơi xuống, vương hoa mẫn bọn họ là một câu đều cũng không nói ra được, bọn họ cho rằng Tô Duyệt chỉ là muốn thành lập một nhân loại căn cứ, nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ lao đại thế nhưng muốn thành lập một cái tang thi đế quốc. Tang thi đế quốc chỉ cần là nghe tên này, bọn họ trong lòng một loại kích động cùng hào khí phía trước không tự chủ được liền tràn ngập ra tới. Suy nghĩ một chút, một cái từ tang thi tạo thành đế quốc, kia nên là như thế nào một cái thế giới à? Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, mọi người liền cả người là kính, thật là hận không thể hiện tại liền lập tức nhìn đến như vậy một cái thế giới. Phản ứng lại đây mọi người đều nóng bỏng mà chờ mong nhìn tô duyệt, mà tô duyệt nhìn mọi người ánh mắt. Không khỏi bất đắc dĩ cười nói, các người gấp cái gì? Chuyện này có vội, không phải một chốc là có thể đủ hoàn thành. Từ từ tới đi. Bất quá trước hết phải làm sự tình chính là tìm một cái hảo địa phương mới được. Nghe được Tô Duyệt nói, mọi người vội vàng gật đầu. Sau đó bắt đầu tiến đến cùng nhau thảo luận đến tuột cùng muốn đem tang thi đế quốc địa chỉ chọn nơi nào tương đối hảo. Tô Duyệt bất đắc dĩ nhìn hứng thú bừng bừng mọi người. Phát hiện mọi người so với chính mình cái này đương sự còn muốn nhiệt tình có nhiệt tình không khỏi rất là bất đắc dĩ. Bất quá nhìn nhìn chung quanh dơ bẩn ảo cảnh, Tô Duyệt cuối cùng vẫn là mở miệng đánh gây mọi người kịch liệt thảo luận. Các người xác định các người muốn ngốc tại cái này địa phương tiếp tục thảo luận mấy vấn đề này sao? Tô Duyệt nói rơi xuống hạ, mọi người tầm mắt mới rơi xuống chung quanh, nhìn chiến đấu sau khi chấm dứt thảm thiết cùng ghê tởm cảnh tượng, không khỏi đình chỉ thảo luận. Hiện tại đích sắc không phải thảo luận những việc này thời điểm. Hiện tại chính yếu chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái, sau đó đi ra ngoài hảo hảo rửa sạch nghỉ ngơi một phen mới là chính sự. Vì thế mọi người đi theo Tô Duyệt trực tiếp rời đi cái này mùi hôi hân thiên sân hướng ra phía ngoài đi đến, bởi vì bạch đi, đi hề nam nhân tử vong, phía trước bao phủ toàn bộ sân huyết vụ đã ở chậm rãi tan đi. Bất quá tô duyệt đám người vừa ra tới liền nhìn đến mọi người đang nhanh chóng khuân vác kho lúa bên trong những cái đó lương thực, vương hoa mẫn chờ một chúng trên mặt tươi cười lập tức liền tiêu tán, tầm mắt cũng dừng ở tô duyệt trên người. Dường như chỉ cần tô duyệt một câu, bọn họ lập tức không nói hai lời xông lên đi đoạt lấy lương thực, bất quá tô duyệt cũng không có như bọn họ ý, chỉ là cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Vương hoa mẫn bọn họ có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là nhìn xuống chỉ có thể sắc mặt cứng đờ nhìn mọi người bay nhanh khuôn vắt những cái đó lương thực, vương hoa mẫn một chúng cảm giác bọn họ tâm đều ở lấy máu. Mà đang ở khuôn vác lương thực những nhân loại này thấy được xuất hiện tô duyệt bọn họ, vội vàng cong bọn họ trên người lương túi liền vội vàng chiều xe chạy tới, một bên chạy một bên còn ở kêu to tang thi tới. Mà có chút lớn mật một ít người, còn lại là quá to, không chuẩn lại đây, này đó lương thực đều là chúng ta. Không chuẩn lại đây đoạn. Dù sao các ngươi tang thi đều không cần ăn cơm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vương Hoa mượn đám người khí muốn chết, nhưng là ngại với Tô Duyệt còn không có mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể gắt gao trừng mắt mọi người, hy vọng có thể sử dụng ánh mắt giết chết đối phương. Chính mình nhân sinh khí Tô Duyệt khẳng định sẽ không mặc kệ, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Hoa mượn đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đừng có gấp, làm cho bọn họ dọn đi." Như vậy nhiều lương thực các ngươi chẳng lẽ cho rằng bọn họ thật có thể đủ khuôn vắc xong sao? Tô Duyệt nói âm rơi xuống, táo bảo Vương Tuyết liền hét lớn, sao có thể? Bọn họ mới nhiều ít xe. Mẹ nó, muốn dọn xong ta thật muốn cùng bọn họ liều mạng. Phụt! Vương Tuyết một đoạn lời nói là nguyên bản tức giận mọi người một chút liền bật cười. Nhìn Vương Tuyết một bộ bao che cho con bộ dáng, mọi người thật là có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Bất quá trong lúc nhất thời mọi người tức giận cảm xúc nhưng thật ra không có phía trước như vậy tức giận, dù sao liền hướng Tô Duyệt nói, như vậy đại một cái kho hàng lương thực, bọn họ chính là muốn dọn xong kia cũng là hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ kỹ lúc sau mọi người nhàn nhã đứng ở một bên, nhìn phía trước những người đó một túi túi vất và chiều xe thượng bối đi. Nhưng thật ra Tô Duyệt bên này một bộ nhàn nhã thái độ, làm đang ở liều mạng vận xui lương thực những người đó một trận bực mình. Muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng là nghĩ đến Tô Duyệt là tang thi thân phận, lại nhỏ rộng ngầm miệng lại. Cũng có người ngoài miệng không dám lắm miệng, nhưng là lại lặng lẽ đem Tô Duyệt bọn họ xe phá hư, tá hồng thư, chọc phá lốt xe, các loại không cần nảy cực. Người chung quanh phát hiện cũng không có xuất khẩu nhắc nhở bên này đang ở nhẹ nhàng trò chuyện gì đó Tô Duyệt, ngược lại cẩn thận che lớp hảo, không cho Tô Duyệt bọn họ phát hiện. Trước mặt mọi người người đem lương thực toàn bộ chất đầy xe lúc sau. Mối thị đau nhìn còn dư lại hơn phân nửa lương thực kho hàng, thật là hận không thể đem những cái đó lương thực toàn bộ dọn đi mới hảo. Nhưng là này cũng chỉ là ảo tưởng, bởi vì bọn họ hiện tại xe toàn bộ đều chứa đầy, đã sẽ đối bọn họ trở về căn cứ lộ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hùng Chi bọn họ cũng là ở là không có xe tới trang. Cuối cùng mọi người chỉ có thể mang theo nồng đậm tiếc nuối lên xe, nhưng là đương nhìn đến ngồi ở một bên tô duyệt bọn họ, bọn họ lại đột nhiên tâm tình hảo chút. Nghĩ đến bọn họ không có xe càng là vô pháp khuôn vác này đó lương thực, trong lòng không cam lòng nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Vì thế mọi người lái xe trực tiếp quay đầu liền trở về đi, trực tiếp ném xuống ở một bên tô duyệt bọn họ, mà đương sự tô duyệt bọn họ đâu, trong lòng đã sớm ngóng trông những người này nhanh lên đi rồi, nhìn đến mọi người đi rồi, trong lòng rốt cuộc vui vẻ. Vì thế ở mọi người rời khỏi sau. Tô Duyệt trực tiếp mang theo Tô lão mẹ bọn họ vào cái kia còn dư lại hơn phân nửa kho hàng, nhìn bên trong từng đống lương thực, mọi người ban đầu buồn bực tâm tình lập tức chuyển tình. Toàn bộ đều hai mắt sáng lên nhìn Tô Duyệt, chờ Tô Duyệt đem sở hữu lương thực toàn bộ thu vào trong không gian mặt, Mà Tô Duyệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người vung tay lên liền đem sở hữu lương thực thu, nhìn trống rỗng kho hàng, vương hoa mẫn đám người cảm thấy viên mãn. Thu giao lương thực lúc sau. Tô Duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt ném ra một chiếc phòng ở, cùng mọi người cùng nhau tâm tình vui sướng bước lên phòng xa, sau đó mở ra phòng xa nhanh chóng hướng phía trước phương chạy tới, thực mau liền siêu Việt tái mãn lương thực đại bộ đội đoàn xe. Mà nguyên bản chính vui mừng trở mãn xe lương thực chạy mọi người, đột nhiên nhìn đến từ bọn họ bên cạnh siêu Việt quá khứ phòng xa, đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Trong lòng đều đặc biệt kinh ngạc nơi này thế nhưng còn có khác đội ngũ. Hơn nữa vẫn là mở ra như vậy thoải mái xa hoa háo du phòng xa. Bất qua trước mặt mọi người người tầm mắt dừng ở cuối cùng cửa sổ đột nhiên vươn tới đầu, trên mặt kinh ngạc biểu tình đột nhiên cứng đở, mặt đều đen. Bởi vì lúc này vương tráng cùng vương hoa mẫn hai người chính đem đầu vươn ngoài cửa sổ đối với mặt sau mọi người là mặt quỷ, sau đó các loại khinh bỉ ánh mắt cùng thủ thế làm mọi người một trận buồn bực. Nhưng là thực mau liền có người phản ứng lại đây, ngạc nhiên nói. Bọn họ xe không phải đã hỏng rồi sao? Bọn họ là từ đâu tìm được như vậy phòng xa cùng như vậy nhiều xăng? Này không khoa học A Nghe thấy cái này hỏi chuyện, liền lập tức có người mở miệng đáp lời nói, ta vừa mới xem bọn họ vào chúng ta phía trước đi qua kho hàng. Kho hàng? Bên trong không phải chỉ có lương thực sao? Như thế nào toát ra tới xe? Câu này nói ra trong lòng mọi người mặt nghi hoặc. Mọi người bắt đầu thương lượng nếu không phải phải đi về nhìn một cái, nếu còn có mặt khác xe có thể tiếp tục nhiều khuôn vắc một ít lương thực rời đi. Nghĩ đến đây lạc hậu vài bước xe lập tức quay đầu hướng kho hàng phương hướng nhanh chóng khai đi, trực tiếp ngừng ở kho hàng cửa, nhanh chóng xuống xe chiều kho hàng bên trong chạy tới. Chính là khi bọn hắn nhìn trống giống liền một cây mau đều không có kho hàng thời điểm, mấy người kinh tủng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không thể tin tưởng xoa xoa bọn họ đôi mắt. Nhưng là bọn họ trước mặt trống vắng hình ảnh vẫn là không có chút nào thay đổi. Thảo! Đây là chuyện gì xảy ra? Này không khoa học a Lúc ấy rõ ràng còn có hơn phân nửa lương thực. Mọi người đều thấy được yên ổn. Ta rửa còn nói cái gì? Chạy nhanh nói cho đại gia đi a Sao lại thế này a ngọa tảo? Mấy người giống xong ngay lập tức chiều kho hàng bên ngoài chạy tới. Lớn tiếng hướng phía trước mặt đội ngũ hét lớn. Đã xảy ra chuyện. Nhanh lên trở về Toàn bộ đều trở về a Lương thực toàn bộ đều không thấy Chính khai ở phía trước đoàn xe nghe được mấy người kêu hoảng sợ giống to thành Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không có phản ứng lại đây Cái gì là lương thực toàn bộ không thấy Nói dỡ đi, sao có thể Như vậy nhiều lương thực đâu Tuy rằng hiện tại là mặt thế Nhưng là cũng không phải là cái gì thế giới huyền huyền a Khôi hài đi Mặt sau mấy người thấy không có người trở về, không khỏi cấp tiếp tục hẳn cả giọng gào thét lớn. Lúc này mọi người mới bắt đầu có điểm hoài nghi, có chút tò mò người trực tiếp quay lại đầu chiều kho hàng bên này chạy lại đây. 068 không gian cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi quỷ gọi là gì a? Tiêu cùng nữ nhân bị cưỡng gian giống nhau. Ta thảo. Lái xe quay đầu trở về những người đó nhìn đến giống to kêu to mấy người ngựa khí không kiên nhận giận dữ hết. Nếu là ở ngày thường, bị người khác như vậy gầm rú mấy người khẳng định là muốn bốc hỏa thậm chí là trực tiếp động thủ đánh người, nhưng là hiện tại bị giống mấy người lúc này căn bản là không có dư thừa tâm tư để ý tới những người này thái độ cùng lời nói có bao nhiêu khó nghe. Lúc này bọn họ sắc mặt biến thành màu đen biểu tình kích động hét lớn, mau. Nhanh lên. Các người mau đến xem. Kia kho hàng bên trong dư lại sở hữu lương thực toàn bộ không thấy. Không thấy. Cái gì? Nghe thế câu nói mọi người đều mở to hai mắt nhìn trăm miệng một lời không thể tin tưởng cả kinh kêu lên. Mà bên này động tĩnh, rốt cuộc dẫn tới càng nhiều xe quay đầu trở về, mọi người lại là một trận kịch liệt giống to kêu to, điên cuồng thảo luận lên, có chút người còn lại là trực tiếp bay nhanh chạy tiến kho hàng bên trong chuẩn bị vừa thấy đến tốt cùng. Sự tình gì ở chỗ này giống to kêu to? Liên cơ bản nhất sinh tồn chi đạo đều quên mất. Không biết quá lớn thanh âm sẽ đưa tới rất nhiều nguy cơ sao. Chính mình muốn chết phiền thoái không cần kéo thượng người khác. Lúc này một đạo lãnh túc thanh âm ở mọi người phía sau vang lên, nguyên bản táo tạp mọi người trong nháy mắt nhắm lại miệng chung quanh nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, sau đó mọi người đều nhìn về phía sắc mặt lãnh khốc quân hoa. Nhìn đến im tiếng mọi người, quân hoa sắc mặt mới hơi chút hảo một ít, bất quá trong mắt vẫn là lạnh như băng sương, bởi vì tô duyệt là tang thi sự tình cùng với mọi người kia làm hắn tức giận lại thất vọng buồn lòng thái độ làm hắn thần sắc vẫn luôn đều không tốt. Quân! Quân thượng đem, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Kia kho hàng bên trong phía trước dư lại sở hữu lương thực toàn bộ đều không thấy. Cạn bã đều không còn a Đột nhiên một đạo nhược nhược mà nôn nóng thanh âm ở an tĩnh không khí bên trong vang lên, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút đột ngột. Thanh âm này qua đi, càng nhiều nôn nóng mà hoảng loạn thanh âm lục tục vang lên. Quân hoa nghe được mọi người lời nói, không khỏi nhữ như mày. Sau đó quân hoa di động bước chân mấy bước to liền tới tới rồi kho hàng cửa, nhìn đổ ở cửa những người đó, lạnh lùng nói, đổ ở cửa làm cái gì? Bởi vì đổ ở cửa mọi người đều là đưa lưng về phía quân hoa, cho nên quân hoa nhìn không tới bọn họ trên mặt lúc này khiếp sợ biểu tình cùng không thể tưởng tượng ánh mắt. Bất quá quân hoa buổi nói chuyện nhưng thật ra là mọi người hồi qua thần tới, Sau đó thân thể có chút cứng đờ chiều hai bên tản ra, mà tản ra mọi người chảy ra không gian, rốt cuộc làm quân hoa thấy rõ kho hàng bên trong lúc này tình cảnh, nguyên bản phía trước còn bị chất đầy hơn phân nửa cái kho hàng những cái đó lương thực, lúc này đã hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng, trống rông kho hàng bên trong sạch sẽ chỉ còn lại có cho bụi. Nhìn đến trước mắt cái này tình cảnh, quân hoa trong khoảng thời gian ngắn sừng sốt một chút, nhưng là rốt cuộc tâm tư của hắn muốn so người bình thường kiên cường thâm trầm nhiều, cho nên thực mau hắn liền hồi qua thần tới, chỉ là cao mẻ, không rên một tiếng. Bất quá chung quanh vây quanh những người đó lại làm không được quân hoa bộ dáng này, nhìn đến trống rông kho hàng, mọi người cảm xúc phi thường kích động, đều ở nôn nóng thảo luận. Quân thượng đem người nói này, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Như vậy nhiều lương thực như thế nào nháy mắt liền không cánh mà bay đâu? Đúng vậy. Quá kinh tủng. Sao có thể? Đúng vậy. Chúng ta đều ở một bên, rõ ràng không có nhìn đến có người dọn đi a. Đến nỗi tô duyệt bọn họ những người đó không có khả năng có thể đem như vậy nhiều lương thực trở đi a. Tình huống như vậy chỉ có một loại, chính là giống như trước xem trong tiểu thuyết mặt, nói đến tùy thân không gian mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời mọi người đều từng người kích động biểu đạt chính mình cái nhìn, đang ở lúc này, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Làm mọi người đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh bên trong. Quỷ dị bình tĩnh qua đi, mọi người cảm xúc càng thêm kích động, bất quá thực nhanh có người liền ra tới phản bác. Cười chết người. Người ngu đi. Sao có thể? Chính là, người cho rằng người sinh hoạt ở tiểu thuyết thế giới đâu, tưởng cái gì đâu. Hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết trong óc mặt trang cái gì, tận tưởng viết không đáng tin, cậy đồ vợ. Đây là tuổi lớn hơn một chút người ý tưởng. Nhưng là đối với thường xuyên xem tiểu thuyết kia một đám người trẻ tuổi cùng một ít trung niên nhân tới nói, kia một câu lại làm cho bọn họ trong lòng lại là khiếp sợ lại là kích động. Ai nói chuyện này không có khả năng. Kia này đó chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết tăng thi đều có thể đủ xuất hiện, vì cái gì tùy thân không gian liền không thể xuất hiện. Khôi hải. Chính là, hơn nữa chúng ta mọi người đều có thể có được các loại không thể tưởng tượng dị năng, loại chuyện này cũng không phải nói liền không khả năng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ kịch liệt tranh luận, tới rồi cuối cùng, mọi người càng là tin tưởng vững chắc trên thế giới này có tùy thân không gian loại đồ vật này, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Suy nghĩ một chút, nếu chính mình có được giống như trong tiểu thuyết mặt giống nhau tùy thân không gian, kia cái này tràn đầy thế lương cùng rách nát thế giới còn có cái gì đáng sợ? Như vậy chính mình quả thực chính là thế giới này vai chính, thậm chí là trở thành hô mưa gọi gió đại nhân vật. Thật là càng nghĩ càng làm người kích động à. Nhưng là, các ngươi nói cái này khả năng có được tùy thân không gian người sẽ là ai đâu. Đột nhiên một câu là mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút trinh lang ở. Dù sao không phải là chúng ta bên trong người là được. Lúc ấy chúng ta mấy cái là cuối cùng cùng nhau rời đi, lúc ấy kho hàng bên trong chính là còn có lương thực. Đúng vậy. Bất quá chúng ta cũng không phải là cuối cùng rời đi, cuối cùng rời đi chính là tô duyệt kia nhất ba người. Một câu làm vốn dĩ rất là mê mang mọi người nháy mắt liền thanh tỉnh minh bạch lại đây. Tô duyệt kia nhất ba người là cuối cùng rời đi, hơn nữa bọn họ rời đi thời điểm chính là đã tới kho hàng, mà bọn họ rời khỏi sau này kho hàng lương thực liền không có. Còn nữa liên tưởng đến vừa mới bọn họ cưới kia một chiếc xa hoa mà thoải mái phong xa kia phòng xa bọn họ chính là phía trước chưa từng có nhìn đến quá, hiện tại thế nhưng trống rông xuất hiện, này hết thể hết thể đều ở tỏ rõ tô duyệt bọn họ đoàn người khẳng định có tùy thân không gian. Bằng không này hư không tiêu thất một số lớn lương thực cùng trống rông xuất hiện đại hình phòng xa đến Tuột cùng là chuyện như thế nào đâu. Hơn nữa nhìn nhìn lại tô duyệt bọn họ đoàn người kia tinh thần no đủ thần thái cùng với sạch sẽ hình tượng, nơi nào như là ở mạn thế bên trong người có được. Đối khẳng định là tô duyệt bọn họ. Thiên Lạc, bọn họ kia giúp không có nhân tính xúc sinh a, không biết ở trong không gian mặt ẩn giấu nhiều ít thứ tốt ta. Chính là a. Thế nhưng nhìn chúng ta chịu đói đều không lấy ra tới. Quả thực không phải người. Một chút đồng tình người đều không có. Lương tâm đều bị cầu ăn đi. Ngoa tào, chúng ta phía trước liền không nên thả bọn họ đi a. Phải đi cũng muốn đem không gian lưu lại lại nói a. Thiên Lạc Trong lúc nhất thời mọi người quả thực là đối tô duyệt bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi, lại bởi vì cái kia không gian thần sắc trở nên có chút văn mẹo. Đứng ở một bên quân hoa nhìn mọi người trong ánh mắt tỏa sáng thần sắc, nơi đó mặt vọng tưởng còn có tham lam cùng dạ tâm, làm quân hoa trong lòng không khỏi một trận phiên trán. Cuối cùng hắn trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh băng lời nói, hiện tại lập tức khởi hành, muốn lưu lại liền lưu lại đi. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Xuất phát, đi theo quân hoa những cái đó binh lính nghe được quân hoa phát ra mệnh lệnh trực tiếp có tự không loạn bắt đầu lên xe chuẩn bị rời đi. Nguyên bản chính kích động mọi người nhìn lập tức liền phải rời đi quân hoa, tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng là cũng không có cách nào, nếu bọn họ bị ném ở chỗ này bảo không chuẩn lại muốn xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn là theo vào đại bộ đội tương đối hảo. Hơn nữa tô duyệt bọn họ hiện tại khẳng định cũng liền cách bọn họ cũng không xa. Hiện tại liều mạng truy, nói không chừng còn có thể đuổi theo, hơn nữa bọn họ như vậy nhiều người, cũng không nhất định lấy tô duyệt bọn họ không có cách nào. Nghĩ đến đây, mọi người liếc nhau, thế nhưng kỳ dị trầm mặc đặt thành nhất trí ý tưởng, sau đó nhanh chóng ngồi trên chính mình xe, bắt đầu mánh nhấn ga liều mạng hướng phía trước mặt phóng đi. Ngồi ở trong xe mặt quân hoa, nhìn đã bị ăn mòn có chút điên cuồng mọi người, nâng lên tay xoa xoa có chút phạm đau cái chán. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng là phức tạp không thôi. Hắn tuy rằng không biết tô duyệt bọn họ có phải hay không có được cái gì tùy thân không gian, nhưng là hắn lại là biết tô duyệt tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nàng có rất nhiều bí mật. Hơn nữa hắn cũng khẳng định này một đám lương thực biến mất cùng tô duyệt tuyệt đối là có quan hệ. Nhưng là hắn lại không nghĩ nhiều đi truy cứu, nhưng là nhìn đã bị sử dụng sắp không có lý trí mọi người, trong lòng bắt đầu lo lắng tô duyệt về sau an toàn vấn đề. Rốt cuộc sự tình hôm nay khẳng định sẽ truyền ra đi, đến lúc đó căn cứ các thế lực người đã biết chuyện này, còn không phát cuồng mới là lạ, quân hoa tử hồ đã có thể đoán trước đến tương lai tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tô duyệt bọn họ có thể có bao xa đi bao xa mới hảo, bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng, tuy rằng tô duyệt bọn họ toàn bộ đội ngũ thực lực cường hãn, nhưng là bọn họ lại như thế nào lợi hại có thể cùng toàn nhân loại phản kháng sao. Mà mọi người trong miệng nhân vật chính Tô Duyệt bọn họ lúc này chính nhàn nhã ngồi ở xa hoa phòng xa bên trong, hưởng thụ cao cấp đầu bếp trương hành đỉnh cấp tay nghề, quả thực thích ý không thôi. Đặc biệt là Tô Duyệt, bưng một ly rượu vang đỏ hiếp mắt thường thường nhẹ nhàng nhấp một ngụm, biểu tình lười biếng mà thoải mái, hoàn toàn không vì chính mình bại lộ không gian sự tình mà phiền não Thậm chí bởi vì chạy ra phía trước vẫn luôn trói buộc chính mình đồ vật, hiện tại nàng tâm tình phi thường nhẹ nhàng mà tốt đẹp. Ngồi ở một bên tính nôn nóng vương hoa mẫn, nhìn tô duyệt phẩm xong cuối cùng một giọt rượu văng đỏ, gấp không chờ nổi làm được tô duyệt bên người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tô duyệt, ngựa khí kích động nói, lao đại à, ngươi nói chúng ta đến tụt cùng muốn đem căn cứ thành lập ở nơi nào đâu. Nghe được vương hoa mẫn nói, người khác cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tô duyệt, mà tô duyệt nhìn vội vàng mọi người, cong cong môi cười nói, không nên gấp gáp, ta đã nghĩ đến một chỗ. Đặc biệt phù hợp trong lòng ta tang thi đế quốc Nghe được Tô Duyệt nói Tô lão mẹ bọn họ không khỏi tò mò nhìn nhau giống nhau Chờ Tô Duyệt nói ra cái kia nàng cảm nhận chung lý tưởng đế quốc địa chỉ Nhìn mọi người thân sắc Tô Duyệt buồn cười lắc lắc đầu Vương tinh tế trắng non ngón tay chỉ vào phương Tây Đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng mở ra nói Tây Tạng Cung Điện Bồ Tạ La Tây Tạng Cung Điện Bồ Tạ La Nghe được Tô Duyệt nói Mọi người không khỏi kêu sợ hai ra tiếng Trên mặt đều là kinh ngạc không thôi biểu tình, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Tô Duyệt sẽ đem tang thi đế quốc căn cứ thành lập ở Tây Tạng kia tòa chứ danh cung điện bổ tạ lạ phía trên. Bất quá tuy rằng trong lòng mọi người đều phi thường kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì một người phản bác Tô Duyệt hoặc là hoài nghi Tô Duyệt quyết định, hiện tại bọn họ đối với Tô Duyệt lại một loại gần như mù quáng tín nhiệm, chỉ cần là Tô Duyệt nói như thế nào vậy như thế nào. Vì thế mọi người trinh lăng qua đi liền bắt đầu tìm ra đi Tây Tạng bản đồ, bắt đầu nghiên cứu cung điện bổ tạ lạ bố cục, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận muốn như thế nào đi kiến tạo thuộc về bọn họ gia viên, tăng thi đế quốc. Mà tô duyệt bọn họ bên này biến ảo lộ trình vẫn luôn chiều xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài Tây Tạng chạy tới, mà bên này vẫn luôn vọng tưởng muốn đuổi kịp tô duyệt mọi người. Một đường vẫn luôn truy đuổi tới rồi hoa hạ căn cứ vẫn là không có nhìn đến tô duyệt bọn họ thân ảnh. Kết quả này làm mọi người khí hô máu, nhưng là tô duyệt bọn họ có được tùy thân không gian sự tình lại bị một truyền 10, 10 truyền bách Việt chuyển càng lợi hại, tới rồi cuối cùng thậm chí toàn bộ căn cứ nhân viên đã không gì không biết. Mà lúc này hoa hạ căn cứ cao cấp nhất trong phòng hội nghị mặt ngồi toàn bộ căn cứ sở hữu nói chuyện đều có trọng lượng quan trọng quan viên, lúc này mọi người đang ở nhằm vào mọi người trong miệng cái này tùy thân không gian sự tình mà kịch liệt thảo luận. Làm hoa hạ căn cứ tuổi trẻ nhất thượng tướng, như vậy quan trọng hội nghị quân hoa tự nhiên không có khả năng vắng họp chỉ là lúc này quân hoa chỉ là trầm mặc ngồi ở một bên, thần sắc khó lường nhìn mọi người tranh luận mặt đỏ thai hồng, không có mở miệng nói một lời. Ngồi ở thủ vị thượng quân lão ra tử nhìn ngồi ở một bên an tĩnh vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc quân hoa, cặp kia giả mua con ngươi bên trong một mảnh tinh quang. Sau đó quân lão ra tử rời đi rừng ở quân hoa trên người tầm mắt quét về phía tranh luận không thôi mọi người, hơi hơi chịu chịu khoe miệng, sau đó thần sắc gan tường ngồi ở một bên sự không liên quan mình nhìn, cũng không tham dự đi vào cũng không giận thanh ngăn cản. Quân thượng đem cùng tô duyệt bọn họ quan hệ cũng sai, cũng là nhiệm vụ lần này người lãnh đạo, nhưng thật ra không thấy hắn phát biểu một tia ý kiến, không bằng chúng ta nghe một chút quân thượng đem nói như thế nào, rốt cuộc hắn là đương sự biết đến nhìn đến cũng so với chúng ta nhiều. Đột nhiên một đạo thanh âm ở ồn ảo bên trong văng lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là lại là một chúng tranh luận không thôi bọn quan viên tức khắc ngậm miệng lại. Sau đó mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở ở một bên bảo trì trầm mặt quân hoa trên người, cảm nhận được mọi người kia nóng rắt tầm mắt, quân hoa nâng lên mi mắt lạnh lạnh nhìn lướt qua vừa mới nói lời này cái kia trung niên nam nhân, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là quân hoa cũng minh bạch hiện tại cái này, tình huống hắn không thể cái gì đều không nói còn tiếp tục bảo trì chờ mặc, vì thế hắn chính chính trên mặt thần sắc, một bộ nghiêm túc mà công chính miệng lưới mở miệng. Cái này ta tuy rằng là làm lần này nhiệm vụ người phụ trách, nhưng là ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đi nhìn chằm chằm tô duyệt bọn họ đoàn người, đương nhiên ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến bọn họ dùng cái gọi là không gian thu đi rồi còn thừa sở hữu lương thực. Hơn nữa dọc theo đường đi bọn họ đều là cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, cũng không có phát hiện không ổn, cho nên ngượng ngùng, ta không thể cho các ngươi đáp án. Quân hoa nói xong không để ý tới mọi người trên mặt các loại biểu tình, chỉ là mắt nhìn thẳng nhìn đối diện tuyết trắng vách tường, chầm mặt ngầm miệng lại. Nhưng là có người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng hỏi, như vậy quân thượng đem cùng tô duyệt bọn họ quan hệ rất không tồi, luôn là nên biết bọn họ đi nơi nào đi. Ngươi cũng không thể vì chính mình bản thân tư tình liền đem căn cứ còn có toàn bộ căn cứ mọi người đàn ít lợi đặt ở một bên một chút cũng không để ý đi. Quân thượng đem nhưng đừng quên chính mình thân phận A. Buổi nói chuyện nói được bén nhọn lại hùng hổ do người, nhưng là quân hoa liền một ánh mắt đều lười đến cấp đối phương, chỉ là nhàn nhạt nói, ta và các ngươi quan hệ đều không tồi, vậy các ngươi hay không sẽ đem các ngươi bí mật đều nói cho cho ta nghe. Đúng vậy lời nói. Như vậy ta thật sự phi thường nguyện ý chăm chú lắng nghe. Quân hoa một câu liền đổ đến đối phương nghiến răng nghiến lợi, lại cũng vô pháp lại mở miệng, rốt cuộc quân hoa sau lưng thế lực cũng không khỏi không được bọn họ quá phận, nhưng là trong lòng đã yên lặng quyết định, ngày thường muốn nhiều giám thị quân hoa nhất cử nhất động, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được tô duyệt bọn họ, do đó được đến tùy thân không gian. Thông minh như quân hoa, sao có thể sẽ không biết mọi người về điểm này tâm tư? Hắn trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, nhưng là trong lòng lại có một loại chua sót tư vị ở làn tràn, bởi vì hắn thật sự không biết tô duyệt bọn họ hướng đi, bởi vì nàng chưa bao giờ từng đã nói với hắn. Cuối cùng cái này hội nghị cứ như vậy không giải quyết được gì, nhưng là các thế lực đều bắt đầu phái ra chính mình người, bắt đầu điên cuồng tìm tòi tô duyệt bọn họ hành tung, đương nhiên này hết thể cùng đã xa ở ngàn dặm ở ngoài tô duyệt không hề quan hệ. Bởi vì Tô Duyệt quyết định bằng mau tốc độ chạy tới Tây Tạng, cho nên dọc theo đường đi Tô Duyệt không chút nào che giấu chính mình lục cấp tang thi cấp bậc áp thu hút một đám lại một đám tang thi đi theo bọn họ. Một bên vì bọn họ quét dọn chung quanh một ít chướng ngại, một bên đi theo bọn họ cùng nhau đi trước Tây Tạng, rốt cuộc nếu là muốn thành lập tang thi đế quốc, như vậy tang thi này đó tiểu binh binh là ắt không thể thiếu, bằng không toàn bộ đế quốc chỉ có bọn họ này mấy chỉ tang thi cùng nhân loại. Cũng không tránh khỏi quá kỳ cụ. Rốt cuộc đế quốc cũng muốn có đế quốc bộ dáng. Hơn nữa như vậy đại đế quốc luôn là yêu cầu rất nhiều cu ly còn có thủ vệ. Vì thế dọc theo đường đi liền xuất hiện vô số không đếm được tang thi trung gian vây quanh một chiếc đen bóng xa hoa phòng xa một đường về phía tây hành tẩu quỷ dị hình ảnh.